mắt thấy mọi người đều đã khai ăn, mà hắn lại liền một ngụm đồ ăn đều ăn không được, hắn tức khắc liền nóng nảy, vội vang nhảy xuống ghế, chạy đến tần lãng bên người, muốn dôi tay đi đoạt lấy nàng trong chén đồ ăn. tần lãng tay mắt lanh lẹ né tránh hắn tay. vân cảnh phát cái không, thực không cam lòng, ngược lại lại đi tư đồ nhụy đồ ăn, tư đồ nhụy bị dọa đến thiếu chút nữa khóc ra tới. đường mật hô một tiếng nhị lang. tần liệt lập tức đứng lên, mạnh mẽ đem vân cảnh kéo dài tới bên cạnh, cảnh cáo hắn không chuẩn lại sang bậy. Vân Cảnh hướng hắn nhẹ răng, thoạt nhìn như là còn tưởng cùng hắn động thủ bộ dáng, thấy hắn không những không biết hối cải, cư nhiên còn tưởng thương nhân, Đường Mật trầm giọng nói: A Đại, đem hắn vào phòng, không có ta chấp thuận, không chuẩn thả hắn ra, cũng không chuẩn cho hắn đồ ăn. Là. A Đại duỗi tay đi bắt Vân Cảnh, Vân Cảnh không chút do dự ra tay phản kháng, kết quả bị A Đại cấp một trường chủ vự. A Đại đem hắn khiêng đến trên vai, bước nhanh đi ra đi. Hạ Tư nghi thật cẩn thận hỏi: vậy hạ. Ngài vì cái gì không cho cái kia tiểu ca ca ăn cơm a Hắn thoạt nhìn hảo đáng thương, đều không có cơm có thể ăn. Đường mật ôn thanh đối nàng giải thích, bởi vì hắn phạm sai lầm, ta hiện tại là ở xử phạt hắn, mặc kệ là người nào, phạm sai lầm nhất định phải muốn tiếp thu trừng phạt, chẳng sợ hắn thoạt nhìn thực đáng thương cũng giống nhau. Hạ tư nghi cái hiểu cái không mà nhìn nàng, nga. Cơm nước xong sau, a hâm đem hai đứa nhỏ đưa về đến người nhà bên người. Vân cảnh bị nhốt ở hắc cám trong căn phòng nhỏ. Cả đêm cũng chưa ăn đến một ngụm đồ ăn. Hắn lại đói lại khác, không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, thậm chí còn ý đồ đi tông cửa cửa sổ, muốn mạnh mẽ chạy đi. Đáng tiếc cửa sổ đều thực rắn chắc, lại bị người từ bên ngoài khóa trái, hắn đem cánh tay đều đâm ra huyết, cửa sổ như cũng là không chút sức mẻ. Thẳng đến thứ hai ngày sáng sớm, cửa phòng mới bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hắn ngồi sổn ngồi dưới đất, cánh tay thượng máu tươi đã đọng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm. Trong phòng giường cùng bàn ghế đều đã bị hắn cấp phá hư hầu như không còn, trên mặt đất tất cả đều là gia cụ hải cốt, có thể nhìn ra được tới, hắn tối hôm qua hẳn là đã phát rất lớn tính tình Hắn nghe được mở cửa thanh âm, lập tức ngầm đầu, nhìn đến đường mật bước qua ngạch cửa đi đến. Trước kia hắn chỉ cần nhìn đến đường mật, liền sẽ lon ton mà thò lại gần muốn ăn. Nhưng hiện tại hắn lại không có động Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn đường mật, tựa như nhìn một cái người xa lạ. Thực hiển nhiên. hắn bởi vì tối hôm qua không có đồ ăn còn bị nhốt lại sự tỉnh ghi hận thượng nàng đường mật đem trong tay chén lớn phóng tới trước mặt hắn trong chén trang mười mấy nóng hôi hổi bánh bao thịt tử vân cảnh bụng tức khắc đã kêu đến càng hoan hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nhưng hắn không có rối tay đi lấy bánh bao ngược lại một chân đem trước mặt chén lớn cấp đá phiên bánh bao thịt lăn đầy đất đường mật nhướng mày đứa nhỏ này cư nhiên tức giận đến liền bánh bao thịt đều từ bỏ nàng ngồi sống xuống mặt đối mặt mà nhìn hắn Ngươi không đói bụng sao? Ta đều đã nghe được ngươi bụng thầm thì kêu thanh âm. Vân Cảnh trực tiếp nhào lên tới, đem nàng đè ở trên mặt đất. Bậy hạ cẩn thận." Canh giữ ở cửa A Hâm đang muốn vọt vào tới. Vân Cảnh lập tức ngẩng đầu, hướng A Hâm nghe rằng, bộ dáng hung thật sự. Đường Mật lập tức nói, "Đừng tiến bảo. Chính là ngươi. Không có việc gì, ta có thể ứng phó đến tới, ngươi ở bên ngoài chờ ta là được." A Hâm chỉ phải thu hồi chân, đứng ở cửa gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng hai người. chỉ cần vân cảnh đối đường mật bất lợi nàng liền sẽ lập tức ra tay vân cảnh thu hồi tầm mắt túi đầu nhìn bị hắn ngăn chặn nữ nhân hung tợn mà nhai răng hắn sẽ không nói cũng không hiểu biểu đạt thân là nhân loại cảm xúc nhưng đường mật vẫn là cảm nhận được đến từ hắn phẫn nộ cùng bị khuất hắn liền tính rơi đầy người là thương cũng sẽ không cảm thấy bị khuất chính là giờ này khắc này hắn lại cảm thấy vô cùng bị khuất hắn biết chính mình khả năng phạm sai lầm nhưng hắn không phải đã liếm nàng ngu bàn tay lấy này hướng nàng cầu xin tha thứ sao Vì cái gì nàng còn muốn đem hắn nuốt lại? Loại này cùng loại bị vứt bỏ bị khuất, thậm chí đã vượt qua hắn đối đồ an khát vọng. Đường mặt không có phản kháng, nàng ngâng lên tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ tóc của hắn. Đường tức giận, ta cũng không nghĩ phạt ngươi, nhưng ngươi đã làm sai chuyện tình, nhất định phải muốn chịu xử phạt, đây là quy củ. Cùng với nàng vứt ve, vân cảnh thân thể dần dần thả lỏng lại, hắn dùng đầu cùng hạ nàng cằm, trong cổ họng phát ra tinh tế nước nợ thanh. Mỗi lần tới rồi kết thúc giai đoạn liền sẽ văn. Một khi tạp văn liền dễ dàng xuất hiện đổi mới không ổn định tình huống, thực xin lỗi, ô ô ô, ô gà gà, chương 630 nhân quân. Đường mật biết rõ đánh một gậy gộc cấp một cái ngọt táo kịch bản. Ở nàng ôn thanh tế ngữ trấn ăn hạ, tiểu sói con thực mau bung đầy người lệ khí, gắt gao kề tại bên người nàng, mắt trông mong mà nhìn nàng, ngập nước lam trong ánh mắt tất cả đều là ỷ lại. Đường mật làm người chuẩn bị tốt nước gấm, làm vân cảnh tắm rửa một cái, sau đó lại chuyển đến thái y yể, giúp vân cảnh băng bó miệng vết thương Vân Cảnh không thích bị băng gạc quấn lấy cảm giác, hắn nhịn không được đi moi lộng băng gạc, tưởng đem cái này vướng bận ngoạn ý nhi cấp lộng rớt. Đường Mật đè lại hắn tay, đừng lộn sột. Vân Cảnh banh một trương khuôn mặt tuấn tú, biểu hiện thật sự không tình nguyện. Ta biết như vậy làm ngươi không thoải mái, nhưng liền tính là như vậy, ngươi cũng muốn chịu đựng, chờ miệng vết thương khỏi hẳn mới có thể đem băng gạc gỡ xuống. Vân Cảnh tuy rằng thực không can nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, không có lại động băng gạc. Đường Mật tự mình giúp hắn đem quần áo mặc tốt. Ngươi muốn ăn điểm cái gì Ta làm ngự chủ cho ngươi làm Vân cảnh không chớp mắt mà nhìn nàng Hiển nhiên không minh bạch nàng ý tứ Tính, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không hiểu Đường mật sờ soạn hắn đầu Làm ăn ủi. ta hôm nay tự mình xuống bếp Làm ngươi yêu nhất ăn bánh bao thịt Ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta Vân cảnh thấy nàng phải đi Lập tức theo sau Đường mật làm hắn lưu lại, hắn nghe không hiểu Kiên trì muốn một tấc cũng không rời mà đi theo nàng Đường mật lấy hắn không có biện pháp Chỉ phải tùy ý hắn theo tới. Nàng trụ sân xứng có đơn độc phòng bếp nhỏ. Ngự chủ nhóm đang ở bận việc, nhìn thấy nữ đế tới, sôi nổi không mình hành lễ, bái kiến bệ hạ. Đường mật bày xuống tay, các ngươi đều lui ra đi. Đúng vậy. Mọi người sôi nổi rời khỏi phòng bếp, cuối cùng trong phòng bếp chỉ còn lại có đường mật cùng vân cảnh hai người. Đường mật cố ý thay nhẹ nhàng quần áo, nàng vén tay áo, dùng sức mà xoa mặt. Hồi lâu không có làm này việc, động tác có điểm mới lạ. bất quá cảm giác nhưng thật ra rất làm người hoài niệm vân cảnh canh giữ ở bên cạnh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xoa mặt chặt thịt nhóm lửa trưng bánh bao cao cao tại thượng nữ đế bị nhân gian pháo hoa vây quanh cái này làm cho vân cảnh trong lòng có loại thực kỳ diệu cảm giác đương nóng hôi hổi bánh bao thịt bị đoan đến vân cảnh trước mặt khi hắn giống như là gặp được thị xương đầu tiểu chó săn không rảnh lo phòng tay nắm lên một cái liền hướng trong miệng tác đương mật vội vàng giữ chặt hắn ngươi lợi chút đừng bị năng tới rồi vân cảnh chỉ dùng hai khẩu liền đem một cái bánh bao thịt cấp giải quyết hắn không màng ngăn trở lại nắm lên cái thứ hai đường mật bất đắc dĩ mà cười ngươi liền không thể ăn từ từ sao lại không ai cùng ngươi đoạt vân cảnh ăn cơm tốc độ cực nhanh hắn từ nhỏ liền cùng bầy sói cùng nhau sinh hoạt ở bầy sói bên trong mặc dù là tiểu sói con cũng cần thiết muốn nỗ lực mà đi tranh đoạt mới có thể được đến nhiều nhất đồ ăn nếu là ăn đến hơi chút chậm một chút rất có thể liền phải gánh vác đói bụng hậu quả cá lớn nuốt cá bé tự nhiên pháp tắc bị khắc ở hắn trong xương cốt làm hắn vĩnh viễn đều không thể sửa lại nhanh chóng ăn cơm thật xấu đường mật làm hơn 40 cái bánh bao thịt một nửa nhân thịt heo một nửa kia là thịt bò nhân nàng phân cho Vân Cảnh 10 cái bánh bao thịt mặt khắc bánh bao thịt đều bị nàng thu hồi tới tính toán đưa đi cấp tần gia ngũ huynh đệ nếm thử Vân Cảnh một hơi liền đem 10 cái bánh bao thịt tất cả đều ăn xong rồi hắn chưa đã thèm mà liếm hạ khoe miệng Một bộ còn không có ăn no bộ dáng Đường mật, một đốn không thể ăn đến quá nhiều, nếu không thực dễ dàng dẫn phát bệnh bao tử, ngươi đi trước bên ngoài đi một chút, đem trong bụng đồ ăn tiêu hóa rất đi. Dù sao chúng ta ở chỗ này, về sau chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, ta còn sẽ cho ngươi làm rất nhiều bánh bao thịt. Vân cảnh nhìn chằm chầm bên cạnh dư lại hơn 30 cái bánh bao thịt, hiển nhiên là còn tưởng lại ăn. Đường mật đem hắn ra bên ngoài đẩy này đó không phải cho ngươi, ngươi đi nhanh đi. Vân cảnh nhấp khẩn môi. trong lòng thực không cao hứng. Ở hắn xem ra, đường mật là vì hắn làm bánh bao thịt, những cái đó bánh bao thịt cũng đã tất cả đều thuộc về hắn. Hiện tại đường mật muốn đem những cái đó bánh bao thịt phân cho những người khác, cái này làm cho vân cảnh có loại bị người chia cắt đồ ăn cảm giác, hắn thực khó chịu. Nhưng hắn không nghĩ lại cùng đường mật cáo kỉnh, chỉ có thể giàu dĩ không vui mà rời đi phòng bếp nhỏ. Đường mật làm người đem bánh bao thịt đưa đi cấp tần gia ngũ huynh đệ nhấm nháp. Tần gia ngũ huynh đệ mới vừa ăn cái thứ nhất, Liền đoán ra đây là đường mật thân thủ làm bánh bao thịt, sôi nổi lộ ra hoài niệm biểu tình. Đã thật lâu không có ăn đến mật mật thân thủ làm đồ ăn. Trước kia bọn họ nhật tử tuy rằng thanh bần lại vất vả, nhưng người một nhà quá đến thanh tĩnh tự tại, không giống như bây giờ. Mỗi người trên người đều có một đống lớn trách nhiệm, làm bất luận cái gì sự đều phải tư tiền tưởng hậu, đem các mặt đều băn khoăn đến. Cả người đều như là bị hàng rào cấp khoanh lại, vô pháp dựa theo chính mình buồn ý tới hành sự, sống được đặc biệt mệt. Tần Vũ đang muốn tới cấp đường mật đưa dược, hắn tận mắt nhìn thấy đường mật uống xong dược, sau đó hướng miệng nàng tác viên mức hoa quả. Ngọt tư tư mức hoa quả xua tàn trong miệng tàn lưu cay đắng. Đường mật nuốt xuống mức hoa quả, mang trà lên chén, uống lên hai khẩu nước trà, thuận miệng hỏi, bánh bao thịt ngươi ăn sao? Tần Vũ, ăn. Cảm giác như thế nào? Hồi lâu không có làm, ta cũng không biết chính mình chủ nghệ có hay không nuôi bước. Trước sau như một ăn ngon. Đường mật nở nụ cười, vậy là tốt rồi. Tân Vũ kéo tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa bót, có mệt hay không? Không mệt đường mật rửa vào hắn bên người, mạn vừa nói nói, ta thích xuống bếp cho các ngươi làm tốt ăn, ở làm chính mình thích sự tình khi, ta chỉ biết cao hứng, một chút đều sẽ không cảm thấy mệt. Vân cảnh kia hài tử, ngươi thật tính vẫn luôn lưu tại bên người. Ân, Người là trên đời này nhất phức tạp động vật, tuy rằng vân cảnh hiện tại thoạt nhìn đối với ngươi thực tín nhiệm, nhưng ai cũng không thể bảo đảm hắn có thể cả đời đều tín nhiệm ngươi. ta nghe nói nam cương có một loại cổ đem nó loại ở trong thân thể mặt có thể cho đối phương trở thành ngươi con dối, đối với ngươi nói gì nghe nấy nếu ngươi thật muốn bồi dưỡng vân cảnh làm ngươi người nối nghiệp ta kiến nghị ngươi cho hắn dùng cổ miễn cho hắn tương lai cắn ngược lại ngươi một ngụm đường mật nghiêm túc mà suy nghĩ hạ, vân cảnh dù sao cũng là ta thân nhân không đến bạn bất đắc gì dưới tình huống ta không nghĩ thương tổn hắn ta là kiến nghị ngươi sớm làm chuẩn bị hơn đường lui tóm lại là tốt đường mật vẫn là lắc đầu Tần Vũ nhẹ nhàng mà thở dài, ngươi quá mềm lòng. Đường mật cười khổ, cho nên nói a, giống ta loại người này, căn bản không thích hợp đương hoàng đế. Cũng không nhất định, có quân vương thích dùng chính sách tàn bạo áp người, cũng có quân vương am hiểu lấy đức thu phục người. Ta nhưng không hiểu cái gì lấy đức thu phục người, này quá khó khăn. Nhưng ngươi hiện tại không phải làm được khá tốt sao? Hiện giờ thiên hạ ba tánh đối thanh cùng đế ấn tượng thực không tồi, đều tán nàng là khó gặp nhân quân, ngay cả trong triều các đại thần cũng đều đối nàng tâm sinh kính phục. Nàng ở Đại Khải Triều địa vị có thể nói là một ngày so một ngày củng cố. Đường mật chính mình cũng không hiểu được, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, như thế nào đại gia tất cả đều cảm thấy nàng cái này nữ đế đương đến phi thường xứng trước. Không nghĩ ra liền tính, đường mật thay đổi cái đề tài, đêm nay ngươi lưu lại sao? Tức Phụ Nhi mời chính mình lưu lại qua đêm, chỉ cần là cái nam nhân đều vô pháp cự tuyệt như thế mê người thỉnh cầu. Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Hảo. Chương 631 gây hỏa thượng thân. thời gian thoảng qua thực mau mùa hè liền đi qua thời tiết dần dần chuyển lạnh đường mật quyết định khởi giá hồi cung, mênh mông quần quận đội ngũ rời đi xuân la sơn trở lại trong hoàng cung trải qua nàng cẩn thận dạy dỗ vân cảnh đã học xong một ít đơn giản từ ngữ nhưng phát âm như cũ có chút đông cứng nghe tới làn điệu quái quái hắn đã biết ăn cơm cần thiết phải dùng chén đũa sẽ không lại giống như trước kia như vậy trực tiếp dùng tay chảo mặc quần áo rửa mặt loại này cơ bản thao tác hắn cũng đều đã độc lập khống chế không cần người khác tay cầm tay mà giúp hắn làm đường mật đối này thực vui mừng nàng cố ý tìm kiếm cái tiên sinh giáo vân cảnh đọc sách biết chữ làm nàng không nghĩ tới chính là đi học ngày đầu tiên vân cảnh cư nhiên liền đem tiên sinh cấp đánh tiên sinh một phen tuổi bị đánh đến ngã trên mặt đất hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể bò dậy hắn khóc lóc đối đường mật nói vậy hạ không phải vi thần không chịu dạy hắn thật sự là hắn quá lợi hại vi thần bộ xương già này không phải đối thủ của hắn lại bị đánh hai hạ phải trước tiên tiến quan tài Đường mật hảo sinh an ủi một phen, sau đó làm người đem tiên sinh đưa về nhà, còn cô ý tặng hảo chút dược liệu đồ bổ cho hắn. Xong việc nàng đem vân cảnh gọi vào trước mặt, chất vấn hắn vì cái gì muốn động thủ đánh tiên sinh. Vân cảnh, hắn thực phiền. Đường mật nghiêm khắc mà giáo dục nói, hắn là ngươi tiên sinh, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ngươi đều không thể động thủ đánh hắn, ngươi cần thiết muốn tôn kính hắn. Mặc dù ngươi có cái gì bất mãn, cũng nên dùng miệng nói ra, mà không phải động thủ đánh người. vân cảnh vẫn là cái tia tự phiền đường mật bị hắn tức giận đến không nhẹ ngươi có phải hay không lại tưởng bị phạt vân cảnh không sợ đánh giã không sợ mắng nhưng hắn sợ bị nhốt trong phòng tối cho nên đường mật mỗi lần xử phạt hắn đều sẽ đem hắn quan tiến trong phòng tối không cho ăn uống làm hắn đói thượng một đốn vừa nghe đến bị phạt hai chữ vân cảnh thái độ lập tức liền có biến hóa đừng quan ta đường mật hướng dẫn từng bước ngươi không nghĩ bị quan liền thành thật nghe lời ngày mai hướng đi tiên sinh xin lỗi vân cảnh không nghĩ đi Nhưng hắn càng không nghĩ bị nhốt trong phòng tối, dây ruổi luôn mãi, cuối cùng hắn vẫn là không tình nguyện mà lựa chọn lặc thỏa hiệp, Nga. Ngày hôm sau buổi sáng, đường mật tự mình mang theo vân cảnh hướng đi tiên sinh xin lỗi, tiên sinh nhìn đến nữ đế bệ hạ tự mình tới, sợ tới mức hắn vội vàng từ trên giường bỏ dậy, bệ hạ quá khách khí, một chút việc nhỏ mà thôi, nếu vân cảnh đã nhận sai, chuyện này liền tính đi qua. Đường mật, kia ngày mai có thể tiếp tục đi học sao? Đương nhiên có thể. Được đến tiên sinh hồi đáp. đường mật rất là vừa lòng vân cảnh thực không thích đọc sách mỗi lần tiên sinh ở trước mặt hắn long long mà nói chuyện khi hắn đều cảm thấy thực phiền có loại muốn làm tiên sinh lập tức câm miệng xúc động chính là ngại với đường mật nhĩ đề mệnh mặt vân cảnh cuối cùng đều chỉ có thể đem trong lòng kia cổ táo bạo cấp áp xuống đi chờ hắn có thể hoàn chỉnh không có lầm mà bối hạ chỉnh bổn thiên tự văn sau đường mật liền bắt đầu cấp gia tăng chương trình học trừ bỏ cơ bản nhất tứ thư ngũ kinh ở ngoài còn có cưỡi ngựa bắn cung đao kiếm chờ võ học chương trình học so với tứ thư ngũ kinh vân cảnh rõ ràng càng thêm thích cưỡi ngựa bắn cung đao kiếm ngắn ngủn một cái mùa thu hắn liền thanh đao kiếm cùng tiễn chơi đến tạc lưu thường xuyên ở ngự lâm quân trung cùng người tỷ thí hắn mỗi lần đạt được thắng lợi đều sẽ lon ton mà chạy đi tìm đường mật thảo muốn tưởng thưởng đường mật có đôi khi sẽ cho hắn một ít hảo ngoạn tiểu ngoạn ý nhi có đôi khi sẽ cho hắn xuống bếp nấu ăn có đôi khi bận quá chỉ có thể cho hắn sờ sờ đầu hắn làm theo cũng là thật cao hứng tân liệt trở lại thủy vận thương hội đem lâu lan thông thương việc thương định lúc sau từ hắn tự mình mang đội đi trước lâu lan đảo mắt liền đến mùa đông năm nay trận đầu đại tuyết phân dương mà biết tần liệt từ tây vực trở lại kinh thành đường mật thay quần áo làm bộ thành bình dân cùng tần gia huynh đệ cùng nhau ra cùng đi nghênh đón tần liệt bọn họ ở trong thành một nhà thịt dê tiệm ăn bên trong ngồi xuống một bên ăn thơm ngào ngạt thịt dê một bên nghe tần liệt nói hắn này một đường kỳ văn dị thấy Liên tại đây hòa thuận vui vẻ thời khắc bỗng nhiên vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết không các ngươi mau thả ta ra nữ nhi đường mật theo tiếng nhìn lại ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến hai cái tráng hán chính kéo cái thiếu nữ đi ra ngoài một cái lao phụ nhân theo ở phía sau khóc lóc cầu xin hy vọng bọn họ buông tha nhà mình nữ nhi rõ như ban ngày dưới những người này liền dám cường đoạt dân nữ sao đường mật nhị lang người đi cứu người tân liệt đứng lên đang muốn đi ra ngoài đã bị tiểu nhị cấp ngăn lại tiểu nhị nhỏ giọng khuyên nhủ khách quan Các ngươi không cần xen vào việc người khác, miễn cho gây họa thượng thân. Đường mật những mày, nơi này chính là kinh thành, thiên tử dưới chân, như thế nào có thể tùy ý cường đoạt dân nữ sự tình phát sinh. Tiểu nhị, ngài có điều không biết đi. Cái kia cô nương là trước lại bộ thị lang nữ nhi, lại bộ thị lang bởi vì kết bẹ kết cánh bị mất trước điều tra xung quân biên cương, còn hắn đại chịu đả kích, từ đây trầm mê tiểu sắc không thể tự kiềm chế, thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ, kia cho vay người nếu không đến tiền. liền phải đem nhà bọn họ cô nương bán đi thanh lâu liền tính như vậy bọn họ cũng không nên bức lương vì sướng ngài biết cho vay người là ai sao tiểu nhị hạ giọng lén lúc nói người nọ chính là cung tuyển hắn cùng mới nhậm chức lại bộ thị lang là huynh đệ toàn kinh thành người đều biết mới nhậm chức cung thị lang là tần dung tâm phúc này cũng liền ý nghĩa cung tuyển là tần dung vũ hạ nhân thần dung ngươi biết đi kia chính là quyền khuynh triều giã đại quan ngay cả đương kim nữ đế đều bị hắn hống đến xoay quanh nếu ai dám đắc tội hắn khẳng định là tử lộ một cái. Đường Mật ý vị thâm trường mà ứng câu, nguyên lai like là có chuyện như vậy a. Chờ Tiểu Nhị đi rồi, Đường Mật quay đầu nhìn về phía Tần Dung, Cung Thị Lang là người của ngươi, chuyện này ta như thế nào không biết. Tần Dung ôn thanh nói, ta cùng hắn chỉ là gặp qua hai lần mà thôi. Kia hắn liền dám đánh ngươi danh hảo ở bên ngoài đấu đá lung tung. Tần Dung cười hạ, ta ngồi ở vị trí này thượng, liền tính ta vẫn không núp ních, cũng sẽ có người chủ động hướng ta trên người lâm, ta có thể khống chế được chính mình. Lại khống chế không được những người khác Ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng Ta có thể đem cung gia huynh đệ cấp xử lý rớt Dù sao thiên hạ có tài hoa người đông đảo Đổi cá nhân làm lại bộ thị lang cũng không thành vấn đề Đương mắt không có trả lời Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia bị mạnh mẽ kéo động thiếu nữ Thiếu nữ liều mạng mà dễ rủa phản kháng Tóc cùng siêu ý đi đều đã xà loạn Trên mặt treo đầy nước mắt Thoạt nhìn sợ hãi cực kỳ lão phụ nhân thất tha thất thểu mà theo ở phía sau Không ngừng mà cầu xin đối phương buông tha nàng nữ nhi. Một màn này hấp dẫn không ít người qua đường. Vây xem quần chúng nhóm một bên thấp giọng nghị luận một bên chỉ chỉ trò trò, còn có chút người xem bất quá đi, muốn ra tay cứu người, nhưng cuối cùng đều bị người chung quanh cấp ngăn lại tới. Tất cả mọi người cố kỵ cung tuyển, cùng với cung tuyển sau lương đại chỗ dựa. Đường mật đối Tần Liệt nói, đi đem người cứu tới. Hảo! Tần Liệt đứng dậy đi ra ngoài, lần này vô luận tiểu nhị lại như thế nào cản cũng chưa có thể ngăn lại hắn. Hắn đi ra thịt dê tiệm ăn, ba lượng hạ liền đem kia hai cái tráng hắn cấp đánh chạy. Thiếu nữ được cứu vớt, ôm lấy trung niên phụ nhân khóc lóc thảm thiết. Vây xem quần chúng nhóm đều thổn thức không thôi. Có người nhắc nhở tần liệt, ngươi chạy nhanh thu thập hành lý chạy đi, đừng lại trở lại kinh thành, miễn cho bị cung tuyển trả thù Tần liệt bày xuống tay, không có việc gì, ta không sợ hắn. Hắn trở lại thịt dê tiệm ăn, vô rất trên người tuyết động được rồi. Chương 632 không có sợ hãi. Đường mật đưa cho hắn một chén rượu, làm hắn ấm áp thân mình. Chờ Tân Liệt uống xong rượu, đường mật liền nói, trở về đi. Tân Liệt khó hiểu, nhanh như vậy liền trở về. Thịt dê đều còn không có ăn xong đâu. Đường mật, không muốn ăn. Tân Liệt còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Tần Vũ cấp đánh gãy. Trong cung cũng có thịt dê, muốn ăn nói tùy thời đều có. Nếu mật nương nói muốn đi trở về, vậy trở về đi. Đoàn ngươi trở lại trong cung, đường mật làm những người khác đi về trước, duy độc để lại Tần Dung. Đường Mật Tiên lặng nhìn hắn, ngươi cùng ta nói thật, Lưu Thị Lang kết bè kết cánh tội danh là thật vậy chăng? Tần Dung, đương nhiên là thật sự. Tuy rằng chứng cứ phạm tội có thật có giả, nhưng hắn kết bè kết cánh tội danh thật là thật sự, ta không có vu ham hắn. Kia cái này cùng Thị Lang đâu? Ngươi làm hắn thế thân Lưu Thị Lang vị trí, thật sự một chút tư tâm đều không có sao? Tần Dung không đáp hỏi lại, nếu ta nói chính mình không có tư tâm, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đường Mật trả lời đến không chút do dự, ta đương nhiên tin tưởng. Nhiều năm như vậy, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Thần Dung nở nụ cười, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nói không có một chút tư tâm, kia quá giả, cung thị lang là người của ta, nếu là ta không đẩy hắn thượng vị, lại bộ thị lang vị trí liền sẽ bị người khác cấp chiếm trước. Nội các bên trong có 6 cá nhân, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, ta nếu hơi thêm thả lỏng, bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách thay thế, cho nên ta cần thiết muốn cướp đi đầu cơ, khống chế trụ toàn cục. làm cho bọn họ vô lực cùng ta đối kháng đương mật hoàng tổ phụ lâm trung trước từng dặn do quá ta đế vương chi đạo trọng ở cân nhắc ngươi hiện tại độc tài quyền to trong triều không người có thể cùng ngươi chống lại ngươi đã đánh vỡ cân bằng Tần dung tới gần nàng khơi mào nàng cảm mỉm cười hỏi ngươi tưởng làm sao bây giờ diệt trừ ta sao đương mật như mày ngươi biết ta sẽ không làm như vậy cho nên ta hiện tại là không có sợ hãi tam lang đương mật nói còn chưa nói xong thần dung liền cúi đầu hôn xuống dưới hắn hôn thật sự nghiêm túc thực chuyên chú đường mật thân mình thực mau liền mềm xuống dưới tần dung đem nàng bế lên tới đi nhanh hướng phòng ngủ đi đến chung quanh cung nữ thái giám sớm đã yên lặng mà lui ra ngoài đem không gian để lại cho bọn họ hai người đơn độc ở chung đường mật bị đặt ở trên giường đương tần dung dựa đi lên khi đường mật đem hắn ra bên ngoài đầy đầy hiện tại ban ngày ban mặt ngươi chú ý điểm ảnh hưởng nếu như bị trong chiều đại thần đã biết lại đến mắng ngươi là yêu nhan hoặc chủ Tân Dung nhẹ nhàng mà cười, theo bọn họ như thế nào mắng, chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ ta liền thành. Ta như thế nào liền ghét bỏ ngươi. Vừa rồi ở ngoài cung thịt dê tiệm ăn bên trong, ngươi đã biết cung tuyển sự tình, trong lòng có phải hay không ở sinh khí. Đường mặt không có trả lời. Tân Dung nhẹ nhàng bước ve nàng gương mặt, ta vị trí hiện tại, chắn rất nhiều người lộ, bọn họ tưởng hướng lên trên bò, phải trước diệt trừ ta, nhưng bọn họ không động đậy ta, duy nhất năng động ta người chỉ có ngươi. Từ xưa đế vương đều rất nhiều nghi. Vì làm ngươi đối lòng ta sinh hiếm khích, những cái đó đồn đãi vớ vẩn cũng liền đúng thời cơ mà sinh. Ngươi nếu là không tin, bọn họ không có tổn thất, ngươi nếu là tin, bọn họ liền dai đại vui mừng. Đương mật, những cái đó đồn đãi vớ vẩn cũng không nhất định đều là giả. Bên trong đương nhiên cũng có thật sự, thật thật giả giả quẹ với nhau, như vậy lời đồn đãi mới càng làm cho người phân biệt không rõ. Ngươi nếu là nghe được cái gì vô pháp phân biệt thật giả nói, có thể tự mình tới hỏi ta, vô luận là sự tình gì. Ta đều có thể nói cho ngươi. Thật sự. đương nhiên là thật sự tần dung hôn nàng một chút. Thanh âm càng thêm khàn khàn. Ta liền tính phụ tất người trong thiên hạ, cũng sẽ không cô phụ ngươi. Hai người nói chuyện thanh dần dần nhược đi xuống. Đai lương bị cởi bỏ, váy áo tùy theo chút hết, lộ ra tuyết trắng da thịt. Tiếng rên rỉ đứt quãng, hỗn loạn trầm thấp lời hô hiếm, chuyển chuyển mà lại ái muội. Dương màn lay động, cảnh xuân tràn đầy trong nhà. Một hồi hồ nháo, xong việc sau đã khi chẳng vạ. Đường mật mệnh đến không được. Nằm ở trên giường không nghĩ động Tân Dung đã mặc chỉnh tề Hắn tự mình từ cung nữ trong tay tiếp nhận chén thuốc Một ngụm một ngụm mà uy đường mật uống xong Hắn nhẹ nhàng nuốt ve đường mật bụng nhỏ Này dược đều uống lên non nửa năm Như thế nào còn không có thấy động tĩnh, Đường mật lười biếng mà nói Có lẽ là còn không đến thời điểm đi Mới vừa trải qua quá tình sự nàng Khoe mắt còn tàn lưu nhàn nhạt đỏ bừng Hai chỉ con ngươi ngập nước Môi cũng là hồng diễm diễm Hơn nữa nàng kia phó lười biếng bộ dáng. có loại khó có thể miêu tả vũ mị phong tình tần dung giúp nàng đắp chăn đàng hoàng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chiều sự tình giao cho ta là được đường mật không biết là nghĩ tới cái gì cười khẽ ra tiếng ta hiện tại bộ dáng này có phải hay không rất giống cái trầm mê nam sắc hôn quân ngươi là hôn quân ta là gian thần trời đất tạo nên một đôi đường mật cười đến càng thêm vui vẻ ta phát hiện ngươi hiện tại là càng ngày càng không biết xấu hổ tần dung đi rồi đường mật thực mau liền ngủ rồi chờ nàng tình ngủ khi bên ngoài sắc trời đã toán hắc a hâm đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên bậy hạ thỉnh dùng nữa đường mật lười đến xuống giường trực tiếp liền ngồi ở trên giường dùng nữa ăn uống no đủ sau đường mật lại nằm một lát nhưng bởi vì buổi chiều ngủ no rồi hiện tại hoàn toàn không có ngủ ý nàng đơn giản đứng dậy mặc tốt quần áo đi ra cửa tàn bộ thuận tiện tiêu tiêu thực ở trải qua ngự hoa viên thời điểm đường mật trong lúc vô ý thấy được vân cảnh thân ảnh hắn chính ghé vào đá thái hồ mặt sau một bộ lén lút bộ dáng không biết là đang làm gì chuyện xấu đường mật ý bảo phía sau các cung nữ đều dừng lại bước chân nàng nhón mũi chân lén lút đi qua đi chụp hạ vân cảnh bả vai vân cảnh rộng mở xoay người lấy che thai không kịp xét đánh chi thế một phen bóp chặt nàng ít hầu giữa mày tất cả đều là tàn khốc đại hắn thấy rõ ràng người đến là đường mật Kỳ, lý giải bung ra nàng nhỏ giọng hỏi như thế nào là ngươi đường mật sờ xoàng cổ vừa rồi hắn véo thật sự dùng sức mặc dù hắn đã bung ra Nàng vẫn là cảm thấy hiết hầu ẩn ẩn làm đau. Nàng nhíu mày nói, ta chỉ là tưởng đậu một đậu ngươi, ngươi làm gì như vậy dùng sức. Vân cảnh, xin lỗi. Thấy hắn chủ động xin lỗi, đường mặt không có lại truy cứu chuyện này, nàng tiến đến vân cảnh bên người, theo hắn vừa rồi tầm mắt nhìn lại, phát hiện phía trước là một mảnh mai lâm, nhánh cây thượng treo đầy tuyết trắng, hoa mai cùng tuyết trắng tôn nhau lên thành huy, cảnh sát tương đương duy mỹ. Nhưng nếu chỉ là thưởng thức cảnh sát nói, vân cảnh vừa rồi hoàn toàn không cần như vậy lén lút Đường mật nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Vân cảnh, đang xem cơ lãng. Nhìn đến hắn có cái gì kỳ quái? Hắn cùng người ta nói lời nói, rất kỳ quái, như là mật thám. Vân cảnh khẩu âm thực cổ quái, nói chuyện ngữ pháp cũng cùng thường nhân không giống nhau, có điểm lộn xộn. Cũng may đường mật đã thói quen, nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, cơ lãng vừa rồi ở cùng một cái thoạt nhìn rất giống là mật thám, kẻ thần bí nói chuyện. Đúng vậy. Kia bọn họ người đâu? ta như thế nào không thấy được. Vân Cảnh, đi rồi. Chương 633 khí tử. Lấy đường mật đối Vân Cảnh hiểu biết, hắn không phải cái sẽ nói dối người. Vì biết rõ ràng sự thật trần tướng, ngay kế sáng sớm, đường mật hạ song lâm chiều sau, liền thẳng đến Hoa Dương Cung. Nàng nhìn đến Tần Lãng đang ở trong viện đôi người tuyết. Hắn đôi 7 cái người tuyết, chật vừa thấy đi, rất giống là 7 cái tiểu người lùn. Đường mật đi qua đi, này đó người tuyết đều là người đôi. Tần Lãng nhìn đến nàng tới. Lập tức buông trong tay đồ vật, lon ton mà chạy đến nàng trước mặt tranh công, đúng vậy, cái này người tuyết là ngươi, cái kia là ta, mặt khác kia mấy cái là cha cùng các ca ca, thoạt nhìn có phải hay không rất giống. đương mặt nhìn kỹ xem, thấy thế nào đều cảm thấy này đó người tuyết trừ bỏ cao thấp mập ốm có khác nhau ngoại, không có bất luận cái gì bất đồng. Vì an ủi tân lãng, nàng cười nói, là rất giống. Tần lãng thật cao hứng, quay đầu lại cho chúng nó mặc xong quần áo nói liền càng giống. Ngươi còn cho chúng nó chuẩn bị quần áo. Đúng vậy, ta đem quần áo đặt ở trong phòng, ta hiện tại trên tay đều là tuyết. A hâm, ngươi có thể giúp ta đi lấy tới sao? Đường mật chủ động nói, ta đi giúp ngươi lấy đi. Tần lãng không có nghĩ nhiều, hảo a, ta đem quần áo đặt ở tủ quần áo bên cạnh trong giường, mở ra là có thể nhìn đến. Đường mật xoay người đi vào trong phòng, tủ quần áo bên cạnh phóng vài cái dương, trong đó có hai cái cái dương thượng khóa, nàng đem kia hai cái không khóa lại cái dương mở ra. thực mau liền tìm tới rồi quần áo nàng nhìn mắt kia hai cái khóa lại cái dương lộ ra như suy tư gì biểu tình Đường Mật ôm quần áo trở lại trong viện Tần Lãng hưng phấn mà tiếp nhận quần áo cấp người Tuyết nhóm mặc vào thật đúng là đừng nói mặc xong quần áo người Tuyết đích xác có vài phần giống bọn họ người một nhà Đường Mật giơ ngón tay cái lên ngũ lang thật lợi hại Tần Lãng cười đến giống cái hài tử ha ha ta còn có rất nhiều lợi hại địa phương ngươi về sau sẽ biết thấy hắn đông lạnh đến cái mũi đều đỏ đường mật thuốc rục nói nhìn ngươi ống tay háo đều ướt chạy nhanh về phòng đi đổi thân quần áo miễn cho bị đông lạnh bị bệnh ta nào có như vậy mảnh mai tần lãng trong miệng lầu bầu, nhưng hai chân vẫn là ngoan ngoãn mà hướng trong phòng đi đến hắn thay đổi thân sạch sẽ quần áo ngồi ở chậu than bên cạnh sưởi ấm đường mật làm người cho hắn nấu chén canh gừng giám sát hắn đem canh gừng uống xong nóng hầm hập canh gừng xuống bụng tần lãng sắc mặt lập tức liền trở nên hồng nhuận lên đường mật giống như vô tình hỏi Ngươi mấy ngày nay buổi tối vẫn luôn đều ở hoa dương cung sao. Tần lãng, đúng vậy. Đêm qua, có người ở ngự hoa viên thấy được ngươi. Tần lãng cười nói, hẳn là người nọ nhìn lầm rồi đi, tối hôm qua ta không có ra cửa. Đường mật không có lại truy vấn đi xuống, nàng nắm lấy tần lãng tay, nhẹ giọng mà nói, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng, nhưng ngươi ngàn vạn đừng gạt ta, nếu ngươi thật sự muốn gạt ta, cũng thỉnh đừng làm ta phát hiện, nếu không ta sẽ thương tâm. Tần lãng trên mặt tươi cười dần dần đạm Có phải hay không có người đối với ngươi nói gì đó? Đường mật lắc lắc đầu, không có. Tần lãng phản nắm lấy tay nàng, nghiêm túc mà hứa hẹn nói, mật mật, vô luận tương lai phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ không thay đổi chính mình đối với ngươi tâm ý, hy vọng ngươi cũng có thể vẫn luôn tin tưởng ta, đừng từ bỏ ta. Ân. Hai ngày sau, đường mật không có kinh động bất luận kẻ nào, chỉ mang theo á hâm một người, lén lút rời đi hoàng cung. Nàng đi vào tần vũ ở trong kinh thành mở y ghè quán. Y quán sinh ý thực hảo, hiện tại vẫn là buổi sáng, chờ đợi xem bệnh người bệnh cũng đã bài nổi lên hàng dài. Đường Mật tìm được rồi đang ở cấp người bệnh xem bệnh Tân Vũ. Hán bộ dáng phi thường nghiêm túc, đối đãi sở hữu người bệnh thái độ cũng là đối xử bình đẳng. Đường Mật không có quấy rời hắn. Nàng tìm cái địa phương ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn. Chờ tới rồi nên ăn cơm trưa thời điểm. Tần Vũ lúc này mới đứng dậy rời đi, Đường Mật chạy nhanh theo sau. Thứ Lang. Tần Vũ quay đầu lại nhìn về phía nàng. Rất là kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Đường mật đi qua đi vãn chủ hắn cánh tay, cười nói, ta tưởng ngươi, nhưng ngươi gần nhất đều không tới trong cung xem ta, ta liền lén lút chạy ra tìm ngươi. Tần Vũ, gần nhất ý quán có điểm vội xin lỗi. Không có việc gì, ta không có trách ngươi ý tứ, ngươi hiện tại là muốn đi ăn cơm chưa sao? Chúng ta cùng nhau đi. Tần Vũ gật đầu nói, ân ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi ăn cái gì, ta liền ăn cái gì? Tần Vũ suy nghĩ hạ. nay phụ cận có một nhà sủi cảo quán cũng không tệ lắm, muốn đi đếm thử sao. Hảo A. Hai người cùng đi sủi cảo quán ăn đốn cơm trưa. Ăn uống no đủ sau, bọn họ trở lại y quán chuẩn bị nghỉ trưa. Một cái lão phụ nhân đông nhiên vọt vào tới, khóc lóc hô to, đại phu mau cứu cứu nhà ta nữ nhi. Nữ nhi của ta mau không được, nàng sắp chết. Đường mật liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái này Lào phụ nhân đúng là lưu thị lang thế tử, nàng trong miệng nữ nhi. Hẳn là liền cái kia thiếu chút nữa bị người bán nhập thanh lâu thiếu nữ. Tân Vũ ý bảo đối phương bình tĩnh một chút, ngươi đừng vội ngươi trước nói cho ta, ngươi nữ nhi ở nơi nào. Nàng ra chuyện gì? Lão phụ nhân hiển nhiên là cấp điên rồi, nói chuyện đều có chút lộn xộn, những người đó xông vào trong nhà, muốn đem chúng ta đều bắt đi, thanh thanh vì bảo hộ ta, bị bọn họ đả thương, trên đầu chảy thật nhiều huyết, nàng sắp chết, cầu ngươi cứu cứu nàng. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, làm ta làm cái gì đều có thể Nhà ngươi ở nơi nào? Lập tức mang chúng ta qua đi. Tần Vũ trên lưng hòng thuốc, đi theo lão phụ nhân đi ra ngoài, đường mật nhấc chân theo sau. Tần Vũ quay đầu lại nhìn về phía nàng, lấy một loại chân thật đáng tin ngự khi nói, ngươi đi về trước. Chính là, vô luận sự tình kết quả như thế nào, ta đều sẽ đúng sự thật nói cho ngươi, ngươi đi về trước. Tần Vũ thái độ cực kỳ kiên quyết, đường mật không thể nề hả chỉ có thể mang theo A Hâm hồi cung. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ vào cung cầu kiến nữ đế. Đường mật biết là hắn tới, lập tức làm hắn tiến bảo. Tần Vũ mới vừa đi vào nhà, đường mật liền gấp không chờ nổi mà truy vấn, người cứu sống sao? Người là cứu sống, nhưng lại để lại di chứng. Cái gì di chứng? Tần Vũ ngữ khí rất là trầm trọng, kia cô nương đầu đã chịu bị thương nặng, biến thành cái ngốc tử, nửa đời sau đều hủy hoại. Đường mật ngơ ngẩn. Qua hồi lâu, nàng mới thử mở miệng, kia lưu thị lang thê từ đâu? Tần Vũ thở dài, không tốt lắm, nàng liên tiếp đã chịu đả kích. cả người đều mau điên rồi. Đường Mật ngồi ở ghế dựa, nhìn chậu than nhảy lên ngọn lửa, biểu tình có chút hoàng hốt, hạ lệnh đem Lưu Thị Lang xung quân biên cương người là ta. Hiện giờ Lưu Thị Lang một nhà Lưu lạc đến nước này, ta có phải hay không người khởi sướng? Tần Vũ nắm lấy tay nàng, Lưu Thị Lang kết bệ kết cánh, là hắn phạm sai lầm trước đây, này hết thể đều là hắn làm nghiệt, cùng ngươi không quan hệ. Nhưng nếu Lưu Thị Lang không có kết bệ kết cánh đâu? Tần Vũ sửng sốt, như thế nào sẽ? Nếu nghiêm túc so đo lên. Triều đình chung có mấy cái quan viên là một chút tư lợi đều không ưu Mặc dù là Tam lang, hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình là trong sạch không tì vết, nếu mọi người đều không sạch sẽ, vì cái gì cố tình cũng chỉ có lưu thị lang bị đẩy ra phán hình. Bởi vì hắn là khí tử. Một quả ở quyền lực tranh đoạt chiến trung bị vứt bỏ quân cờ. Chương 634 thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đường mật phái người tặng chút tiền cấp lưu thị lang thế nữ, hy vọng các nàng có thể mau chóng tỉnh lại lên. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Lưu phu nhân cư nhiên dùng nàng đưa tiền mua thạch tín. Một chén thạch tín xuống bụng, Lưu phu nhân mang theo nữ nhi lao tới Hoàng Tuyển, chết ở cũ nát phòng nhỏ chung. Đương Thuận thiên phủ người đuổi tới hiện trường thời điểm, người đều đã lệnh gấu. Nha dịch ở thi thể bên cạnh tìm được một phong huyết thư. Thư từ nãi Lưu thị lang thê tử Lâm Trung trước viết thành, nàng dùng 100 dư tử vì trượng phu giải hoan, cho thấy trượng phu của nàng căn bản không có ăn hối lộ trái pháp luật, càng không có kết bè kết cánh. trưởng phu của nàng là bị người hám hại. Huyết thư bị suốt đêm đưa vào trong cung. Đường mật nhìn trước mặt huyết thư, mặt trên mỗi cái tự, đều là dùng máu tươi viết thành, trước mắt kinh tâm. Qua thật lâu, nàng mới mở miệng, lưu thị lang thê nữ đâu. A hâm, các nàng di thể đổ ở thuận thiên phủ nhà chung. Đem các nàng hậu tăng đi. Đúng vậy. A hâm đi rồi, to như vậy tẩm điện trong vòng, chỉ còn lại có đường mật một người. Nàng nhìn lay động ánh nến. trong đầu hiện ra lưu phu nhân cùng nàng nữ nhi bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng theo sau lại nghĩ tới tần dung đối nàng nói những lời này đó này một đêm nàng cũng chưa có thể ngủ ngày kế lâm triều định quốc công thượng sơ thỉnh tấu lưu thị lang thê tử cùng nữ nhi với hôm qua tự sát trước khi chết lưu lại huyết thư nói rõ lưu thị lang bị người oan uổng lưu phu nhân đánh bạc tánh mạng vì lưu thị lang cầu được một cái công chính lệnh nhân vi chi động dung, lão thần cho rằng lưu thị lang một án hẳn là phúc thẩm thỉnh bậy hạ chuẩn dẫn. Đương mặt nhìn về phía những người khác, các ngươi cảm thấy đâu? Có người đứng ra, Lưu thị lang một án đã cái quan định luận, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, thật vô tái thẩm tất yếu. Lập tức có người phản bác, nhưng Lưu phu nhân đua thượng tánh mạng cũng muốn vi phu giải oan, thuyết minh này án có khác cần tình, nếu không thể tra rõ rốt cuộc, như thế nào có thể không làm thất vọng chết đi Lưu phu nhân mẹ con? Triều đình đều có triều đình quy củ, nếu muốn lật lại bản án phải có chứng cứ. Nếu là dùng một phong huyết thư là có thể làm triều đình đem đã cái quan định luận án tử nhảy ra tới phúc thẩm, như vậy còn muốn quốc pháp có tác dụng gì? Nhưng nếu là thực sự có oan tình, lại nên như thế nào? Đừng một ngụm một cái hoan, muốn kêu hoan phải trước lấy ra chứng cứ. Không phải người đi tra, lại làm sao vậy có thể tìm được chứng cứ? Văn võ bá quan ngươi một lời ta một ngữ, ồn ào đến phi thường náo nhiệt. Đường mật ngồi ở cao tòa phía trên, đem những người này phản ứng xem đến rất rõ ràng. Đại bộ phận người quan viên đều phản đối lật lại bản án, chỉ có thiếu bộ phận quan viên duy trì phúc thẩm. Những cái đó phản đối lật lại bản án quan viên, đều là tần dung một đảng người. Mà duy trì phúc thẩm quan viên, phần lớn xuất thân sĩ tộc, vốn là cùng tần dung có thủ hoán, còn có số ít mấy cái phái bảo thủ lao thần. Hai cổ thế lực, danh giới rõ ràng. Chờ đến hai bên ồn ào đến cơ hồ muốn đánh lên tới khi, đường mật lúc này mới ra tiếng, được rồi, đều đừng nói nữa. Nhưng bọn họ ồn ào đến quá hung. một đám đều mặt đỏ thai hồng thề muốn cùng đối phương tranh cái dài ngắn lại là liền nữ đế thanh âm cũng chưa nghe được thằng đến tần dung mở miệng đều cho ta an tĩnh điểm nhi những cái đó bọn quan viên lúc này mới nhắm lại miệng nguyên bản ầm ý không thôi triều đình thực mau liền an tĩnh lại một cái thần tử nói thế nhưng so hoàng đế còn dùng được đường mật thở dài tối hôm qua chấm nhìn đến này chương huyết thư thời điểm một chỉnh túc cũng chưa có thể ngủ được chấm chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ hiện ra lưu thị lang một nhà thê thảm bộ dáng Các ngươi vừa rồi nói rất nhiều, chấm cũng đi theo suy nghĩ rất nhiều, giống lưu thị lang như vậy án tử, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều, thoạt nhìn tựa hồ có hoan tình, nhưng lại tìm không thấy xác thật chứng cứ. Với lúc mau đến cuối năm, lục bộ đều tại tiến hành cuối năm hạch toán, chấm cảm thấy đi, có thể nhân tiện đem hình bộ nhiều năm như vậy tới tích lũy án tử, cũng nhảy ra tới một lần nữa sửa sang lại một lần, nhưng phạm là tồn tại điểm đáng ngờ án kiện, tất cả đều tập trung đăng ký tạo sách, một lần nữa khai đường thẩm tra xử lý. Nàng vừa mới dứt lời, lập tức liền có rất nhiều quan viên tiến lên một bước, một năm miệng mười mà tỏ vẻ phản đối. Bệ hạ, việc này trăm triệu không thể a, Không có chứng cứ liền tùy tiện phúc thẩm, việc này nếu khai tiền lệ, về sau hình bộ còn làm sao bây giờ sự. Thân chờ khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này đó quan viên tất cả đều là tần dung một đảng người, bọn họ đứng ở tần dung phía sau, giống như một con thật lớn bàn tay, che khuất toàn bộ triều đình. Làm này đó quan viên thủ lĩnh. tần dung lại không nói lời nào an tĩnh đến giống cái người ngoài cuộc đường mật ánh mắt rừng ở trên người hắn tần tham biết ngươi cảm thấy đâu tần dung hơi hơi không người vì thần đều nghe bệ hạ ân nếu tần tham biết đều không có dị nghị việc này liền dựa theo chấm vừa rồi nói đi làm đường mật ánh mắt rừng ở định quốc công trên người chấm biết phúc thẩm án kiện khả năng sẽ đắc tội rất nhiều người trong chiều những người khác đều quá tuổi trẻ sợ áp không được trường hợp chỉ có thể làm phiền ngài lao ra mặt giúp cái này vội Định quốc công không lưng chắp tay, có thể vì bệ hạ phân ưu là lao thần vinh hạnh. Chờ hình bộ đem hồ sơ vụ án đều sửa sang lại thỏa đáng, tất cả đều giao cho Định quốc công xem qua, từ hắn lao nhân ra tới một lần nữa thẩm tra. Đường mật nói tới đây dừng một chút, theo sau lại nhìn về phía Định quốc công, ngài lao niên tuổi đã cao, như vậy nhiều hồ sơ vụ án đều phải ngài xem qua, sợ là sẽ mệt chết ngài thân thể. chấm tưởng cho ngài tìm cái giúp đỡ, ngài xem như thế nào? đa tạ bệ hạ thông cảm, lao thần vô cùng cảm kích. đương mật truyền châm ý chỉ nhận mệnh tính an hầu chi tử tư đổ diễn vì hình bộ thị lang hợp tác định quốc công pha án là bãi chiều sau rất nhiều quan viên đem tần dung vây quanh tranh nhau nghị luận nữ đê muốn phúc thẩm án kiện quyết định tần tham biết nếu là những cái đó án kiện tất cả đều muốn phúc thẩm khẳng định sẽ liên lụy đến chúng ta trên đầu tới ngại nhưng nhất định phải nghĩ cách đem chuyện này cấp háp xuống tới định quốc công đã sớm xem chúng ta không vừa mắt hắn khẳng định sẽ mượn cơ hội trả thù chúng ta Chúng ta không thể ngồi chờ chết ta. Thần Dung khẽ như mày, đừng nói nữa, việc này lòng ta hiểu rõ. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Thanh chỉ bị đưa đến tình an hầu phủ, tư đổ diễn chưa hôm đó liền thay quan phục tiến cung tạ ơn. Đương mật, đều là người quen, trong lén lút liền không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ bệ hạ. Tư đổ diễn ngồi vào ghế dựa, ánh mắt quét một vòng người chung quanh, ta có thể đơn độc cùng bệ hạ nói nói mấy câu sao. Đương mật bày xuống tay. Mọi người sôi nổi lui ra. Tư đồ diễn hướng đường mật nơi phương hướng nhích lại gần, bệ hạ cố ý ủy nhiệm ta đi phúc thẩm án kiện, là hy vọng ta giúp Tần Dung, vẫn là hy vọng ta giúp quốc công gia. Đường mật, ta hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý. Kia nếu là cha gia đối Tần Dung bất lợi sự tình, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Tư đồ diễn nở nụ cười, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. ngay kế sáng sớm, Tư Đồ Diễn liền đi hình bộ đi nhậm chức. hán cái thứ nhất tiếp nhận án tử, đó là Lưu Thị Lang kết bẹ kết cánh một án. Nhưng làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở Tư Đồ Diễn quyết định thẩm vấn Lưu Thị Lang hôm trước buổi tối, Lưu Thị Lang chết ở lao ngục bên trong. đương sự vừa chết, này án trực tiếp biến thành tử cục. Chương 635 giết người diệt khẩu. Đường Mật đang ở kiểm tra vân cảnh công khóa, A Hâm đi vào tới, thấp giọng nói, Tư Đồ Diễn tới, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Làm hắn bảo đi Đúng vậy Đường mật đem vân cảnh viết sai rồi địa phương Dùng chu sa bút vòng ra tới Nàng nói cầm đi bên cạnh một lần nữa viết một phần Chờ hạ lại lấy tới cấp ta xem Nga Vân cảnh phủng giấy bút ngồi vào bên cạnh bàn nhỏ mặt sau Vùi đầu viết văn trường Tư đổ diễn đi vào tới Hắn không mình hành lễ vi thần bái kiến bệ hạ Đường mật bày xuống tay Không cần đa lễ Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi lưu thị lang đã chết Đường mật sửng sốt, Chuyện khi nào Liên ở ngày hôm qua ban đêm, chết ở đại lý tự trong nhà Lao. Đường mật không khỏi những mày, đại lý tự thủ vệ nghiêm ngặt, như thế nào liền phạm nhân đều xem không được. Biết lưu thị lang là chết như thế nào sao? Tư đổ diễn tử trong tay hào rút ra một cái phong thư, nơi này là ngỗ tác nghiệm thi sau so đến ra kết quả, thỉnh ngài xem qua. A hâm tiếp nhận phong thư, sau đó chuyển giao cấp đường mật. Đường mật rút ra giấy viết thư, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Ngỗ tác nghiệm ra thi thể khoang miệng cùng bụng bên trong đều có kịch độc. thực rõ ràng là bị người cấp độc chết. Đường Mật dùng sức đem giấy viết thư chụp ở trên án thư, thật to gan. Cư nhiên liền đại lý tự tội phạm quan trọng đều dám xuống tay, những người này thật là vô pháp vô thiên. Tư đổ diễn chắc tay, bệ hạ thỉnh bất giận. Đối phương nếu dám mạo như thế đại nguy hiểm cũng muốn giết người diệt khẩu, tất nhiên là không có sợ hãi, có thể ở trong triều có được như thế thế lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Mật nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, ngươi tại hoài nghi ai? vậy hạ trong lòng hiểu rõ. Đường Mật nhìn chằm chằm hắn mặt, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta không thích người khác tự cho là thông minh. Tư đổ diễn lại lần nữa chắp tay, từng câu từng chữ mà nói, Lưu thị Lang một án thoạt nhìn thực phức tạp, kỳ thật đơn giản thật sự, chỉ cần tra ra lúc trước là ai tố giác hắn, lại là ai ở hắn bỏ tù lúc sau thu lợi nhiều nhất, là có thể phỏng đoán xuất động tay giết hắn hung phạm là ai. Đường Mật cười lạnh, ngươi vì cái gì không nói thẳng ngươi hoài nghi người là Tần Dung. Vi thần chưa bao giờ nói như vậy quá, nhưng ngươi chính là như vậy tưởng. tư đổ diện muốn gối quỳ xuống đất, bệ hạ là minh quân, vi thần tin tưởng ngài vừa không sẽ hoan hưởng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái gian thần. Lưu Thị Lang ở phúc thẩm đêm trước bị người độc chết ở ngục trung, nay án nếu không thể tra cái tra ra manh mối, tương lai làm đủ loại quan lại cùng người trong thiên hạ như thế nào tin phục? Đương Mật, ta nói rồi không cho các ngươi đi tra sao? Ta cho các ngươi tra án quyền lực, là các ngươi chính mình không có thể đem phạm nhân xem trọng, làm người chui chỗ trống, là vi thần thất trách. Vi thần giám thị bất lực, cam nguyện bị phạt. Đường mật bày xuống tay, được rồi được rồi, ngươi thiếu cùng ta tới này một bộ, trước đem án tử cho ta điều tra rõ, chuyện khác về sau ta lại chậm rãi cùng các ngươi tính. Tư Đồ diễn lại nói, quan trọng nhất đương sự đã tử vong, này án sợ là thực lại cha đi xuống. Như thế nào? Ngươi còn tưởng bỏ gánh không làm. Vi thần không phải ý tứ này. Vậy ngươi là mấy cái ý tứ? Tư Đồ diễn đứng lên, hắn sửa sang lại một chút ống tay áo. Cười đến mắt đào hoa sóng nước long lánh, vừa rồi vi thần đã nói qua, hung thủ nếu dám ở đại lý tự ngục chung giết người, khẳng định là không có sợ hãi. Đối phó loại này lợi hại nhân vật, vi thần điểm này tư lịch cùng quyền lực sợ là không đủ tư cách, cho nên vi thần cả gan khẩn cầu bệ hạ ban cho tín vật, làm vi thần có thể có dưới cha thượng, tiền trảm hậu tấu quyền lực. Đường mật quay đầu nhìn về phía A Hâm, nhỏ giọng hỏi, chúng ta trong cung có như vậy cái đồ vật sao? A Hâm lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tư đồ diễn Không nhất định phải là đặc biệt quý trọng đồ vật, chỉ cần là có thể làm người nhìn đến là có thể biết bậy hạ ban tặng là được, dù sao vi thần muốn cũng cũng chỉ là như vậy cái ý tứ. Đường mật suy nghĩ một chút, đối A Hâm nói, người đi đem ta trong phòng trùy thủ lấy lại đây. Đúng vậy. Thực mau A Hâm liền phủng một phen trùy thủ đã trở lại. Đường mật ý bảo nàng đem truy thủ giao cho tư đồ diễn. Tư đồ diễn đôi tay tiếp nhận truy thủ, rút ra lưới dao nhìn nhìn, đây là Đông cung đồ vật, hẳn là cẩn thái tử lưu lại đi. Đường mật, đây là tần lao thái thái. Cũng chính là ta nương bà vũ lưu lại di vật, ta cũng không biết là nàng là từ đâu ngõ tới, nếu là cha ta lưu lại càng tốt, càng có thể đại biểu ta thân phận. Tư Đồ diễn nhuẩn miệng cười, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Chờ hắn đi rồi, đường mật đứng dậy đi đến vân cảnh bên người, túi đầu xem xét hắn công khóa viết đến thế nào. Trải qua tu chỉnh sau văn trường, thoạt nhìn muốn tinh tế xinh đẹp nhiều. Đường mật, được rồi, hôm nay liền viết đến nơi đây đi, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Vân Cảnh không có động, ngươi đâu? Đường mật chỉ chỉ trên án thư trồng chất tấu trương, như vậy nhiều chuyện nhi còn đang chờ ta xử lý, ta nơi nào cũng đi không được. Ta đây lưu lại, bồi ngươi. Đường mật sờ soạn tóc của hắn, thật ngoan. Vân Cảnh thực hưởng thụ bị nàng sờ cảm giác, hắn học đường mật bộ dáng, nỗ lực mà khẽ động khỏe miệng, bài trừ một chút tươi cười. Nhưng bởi vì hắn chưa bao giờ cười quá, cho nên thoạt nhìn phá lệ đông cứng biến yếu. Đường mật không cấm cười ra tiếng tới, ngươi có đói bụng không? có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Người trẻ tuổi tiểu tử thể lực tiêu hao phi thường mau, đặc biệt là Vân Cảnh, hắn không có một đốn tam cơm thói quen, trước kia ở trong núi thời điểm, hắn đều là đói bụng liền ăn, cho nên hiện tại đói đến đặc biệt mau. Hắn gật đầu nói, có điểm đói. Đường mật làm người bưng chút trà bánh lại đây. Vân Cảnh rỗi tay muốn đi bắt điểm tâm, đường mật chụp hạ hắn mu bàn tay, trước rửa tay, chú ý vệ sinh. Hắn nghe lời mà rửa sạch sẽ tay, sau đó mới khai ăn. Đường mật tùy tay cầm lấy một quyển tấu trương, lật xem vừa thấy, phát hiện bên trong vừa lúc là nói Lưu Thị Lang một án sự tình. Nàng buông tấu trương, ánh mắt dừng ở vân cảnh trên người, đột nhiên hỏi câu, ngươi cảm thấy Lưu Thị Lang là chết như thế nào? Vân cảnh vừa ăn vừa nói, độc chết. Ta biết hắn là bị độc chết, trọng điểm là ai hạ độc. Vấn đề này quá phức tạp, vân cảnh suy nghĩ thật lâu mới gặp gành mà mở miệng, ở bầy sói bên trong, giết chóc là mỗi ngày, đều sẽ phát sinh, nhưng chúng ta đều là dùng thực lực. tới quyết định ai sống ai chết. Sẽ dùng hạ độc loại này thủ đoạn người, khẳng định không phải là cứng, giả, chỉ có kẻ yếu, mới có thể tên bắn lén đả thương người. Đường mật cười khẽ ra tiếng, cư nhiên còn sẽ dùng thành ngữ, không tồi không tồi, xem ra ngươi gần nhất học được thực hảo A. Vân cảnh, ta còn sẽ, rất nhiều thành ngữ, ta tương lai, nhất định sẽ so với bọn hắn lợi hại hơn. Cái nào bọn họ? Chính là những cái đó, khi dễ người của ngươi, ta sẽ so với bọn hắn, đều lợi hại. Đường mật giúp hắn lau bên miệng điểm tâm mảnh vụn, hỏi rõ cười nói, đây chính là ngươi nói, không được gạt ta. Vân cảnh ướt ngực, ta, nói được thì làm được. Đường mật, nhanh ăn đi, ăn xong rồi đi đọc sách. Ân. Chương 636 ta không tin người khác, ta chỉ tin ngươi. Đảo mắt 10 ngày liền đi qua. Lại quá 2 ngày chính là trừ tịch, lục bộ đem từng người thanh tra ra tới quyển sách đưa đến trong cung. Suốt mười mấy cái đại cái dương, tất cả đều trang đến tràn đầy. Đường mật chỉ là xem một cái đều cảm thấy đau đầu, nhiều như vậy quyển sách, đánh chết nàng cũng vô pháp toàn bộ xem xong. Nàng đem sáu vị nội các đại thần tất cả đều gọi tới, chỉ vào những cái đó cái dương nói, các ngươi sáu cá nhân phân một phần, mỗi người lấy hai cái dương trở về chậm rãi xem, xem xong rồi nhớ rõ viết cái tổng kết cho chấm nhìn xem. Thần chờ tuân mệnh. Trước khi đi hết sức, đường mật cố ý làm tần dung lưu lại. Chờ mọi nơi không ai thời điểm, đường mật sau này mở dựa lười biếng mà nằm ở ghế dựa. Lập tức liền phải ăn tết, ngươi có tính toán gì không? Thần Dung không đáp hỏi lại, ngươi hy vọng ta có tính toán gì không? Tiếp nhất, cha một người xa ở Nhạn Bắc Quan, khẳng định rất muốn cùng mấy đứa con trai cùng nhau ăn tết. Thần Dung cười như không cười mà nhìn nàng, như thế nào? Ngươi tưởng đem chúng ta đều chạy đến Nhạn Bắc Quan. Sao có thể à, ta nhưng đổi bất động các ngươi, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi nếu là không nghĩ trở về, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Tần Dung đi đến nàng trước mặt. Túi đầu ở nàng trên chán hôn hôn, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Đường mật buộc miệng thốt ra, ta đây nếu là đã chết đâu. Ta bồi ngươi một khối chết. Đường mật không khỏi động dung. Nàng nâng lên cánh tay, ôm lấy tần dung cổ, ta có thể hỏi ngươi một việc sao. Ngươi nói, Lưu Thị lang là ai giết? Tần dung kéo ra cánh tay của nàng, túi đầu nhìn nàng đôi mắt, ngươi hoài nghi là ta giết hắn. Ta không nói như vậy. Nhưng ngươi hỏi ta, này thuyết minh ngươi tại hoài nghi ta. Ngươi tưởng từ ta trong miệng nghe được đáp án. Người nam nhân này quá mức thông minh, đường mật tự biết không phải đối thủ của hắn, đơn giản không hề bị giải, dứt khoát mà đáp. lưu thị lang chết thời gian quá vừa khéo, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi ngươi. Tân Dung, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, này khả năng chỉ là người khác kế phản gián, vì chính là làm ngươi đối ta khả nghi. Cho nên ta tới hỏi ngươi, ta tưởng từ ngươi trong miệng nghe được chân tướng, ta không tin người khác, ta chỉ tin ngươi. Tần Dung lẳng lặng mà nhìn nàng, trong mắt thần sắc thực phức tạp, phức tạp đến đường mật cơ hồ đều xem không hiểu. "Tần Dung, từ ngươi hoài nghi ta kia một khắc bắt đầu, chân tướng là cái gì cũng đã không hề quan trọng, đối phương kế phản gián đã thành công. Tam Lang, Tần Dung ngón cái cọ qua nàng cánh môi, ta không có sát lưu thị Lang, nhưng ta vô pháp bảo đảm ta thủ hạ người có hay không trộm động thủ. Đường mật, ngươi đem người kia giao ra đây, ta xử lý rứt hắn, ta bảo đảm làm hết thể đều cùng ngươi không quan hệ. Tân dung cười hạ, nếu chỉ là muốn vùi lấp chân tướng, không cần ngươi ra tay, ta có thể so sánh ngươi làm được càng sạch sẽ. Vậy ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Ta hy vọng ngươi có thể giống như trước giống nhau không hề điều kiện mà tín nhiệm ta. Ta tin ngươi. Chân chính tín nhiệm, là bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể không hề giữ lại mà tin tưởng đối phương. Mặc dù tất cả mọi người tại hoài nghi ta thời điểm, ngươi như cũ có thể kiên định bất gì mà đứng ở ta bên này, ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Đường mật đáp không được. Thần Dung ý vị không rõ mà cười một cái. Hắn buông ra đường mật, sau này lui hai bước, không lưng chắp tay, sắc trời đã tối, vi thần cáo lui. Đường Mật lẳng lặng mà nhìn hắn. Từ góc độ này xem qua đi, nàng chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu hắn, nhìn không tới hắn lúc này biểu tình. Cái này làm cho nàng muốn giữ lại rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng nàng chỉ có thể nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, "Ân". Lúc chạng vạng, Đường Mật đang chuẩn bị dùng bữa tối, Thần Vũ đông nhiên tới. Hắn lần này còn mang theo cá nhân tới. Mật Nương, ngươi nhìn xem đây là ai? Đường Mật theo Tần Vũ tầm mắt nhìn lại, nhìn đến xanh đen đạo trưởng bước đi tiến vào, không cấm vui mừng khôn siết, "Đạo trưởng." Xanh đen chắp tay hành lễ, "Bần đạo bái kiến bệ hạ." "Đều là người trong nhà, không cần khách khí." Đường Mật làm người bỏ thêm hai phó chén đũa, bọn người ngồi xuống sau, nàng vây vây tay, làm sao ở chung quanh cung nữ bọn thái giám tất cả đều lui ra. Xanh đen, bệ hạ khí sát thoạt nhìn không tồi, hẳn là chuyện tốt gần. Đường mật nở nụ cười, thưa ngài cắt ngôn nếu là ta thực sự có chuyện tốt, nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngài. Từ Hà Đông Trang từ biệt, bần đạo Vân Du Tứ Hải, trên đường nghe nói tân đế là cái nữ tử, trong lòng liền rất là tò mò. Trước hai ngày bần đạo con đường kinh thành, ở trong thành gặp mở y quán tứ lang, lúc này mới từ hắn trong miệng biết được nữ đế thế nhưng là người, nhưng đem ta cấp cả kinh không được. Đường mật, lúc trước ngài nói ta sẽ có một cái sinh tử kiếp, ngài cho ta lưu lại một cái thuốc viên. tia thuốc viên đích sắc ở thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng ngài ân cứu mạng ta là suốt đời khó quên ngài có cái gì yêu cầu cứ việc để ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn xanh đen bưng lên chén rượu bần đạo không có khác thỉnh cầu chỉ hy vọng ngươi về sau nhiều nhượng chút rượu làm bần đạo có thể uống cái thông khoái cái này không thành vấn đề rượu đủ cơm no sau xanh đen đã có điểm say nhiên đường mật làm người an bài hắn cùng tần vũ lưu lại qua đêm ban đêm đường mật cùng tần vũ cộng gối mà miên Đường mật ghé vào trong lòng ngực hắn, Tam Lang giận ta. Tần Vũ, là vì Lưu Thị Lang sự tình đi. Chuyện này ngươi cũng nghe nói. Là Ngũ Lang nói cho ta. Đường mật, Lưu Thị Lang bị chết quá vừa khéo, Tam Lang trên người hiểm nghi rất lớn. Ta biết ngươi khó xử, đang ở này vị, luôn có rất nhiều thân bất do kỷ, ngươi cùng Tam ca đều là như thế. Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, ngươi đừng quá lo lắng, chờ ăn tiết thời điểm, chúng ta người một nhà đoàn tụ. Đến lúc đó ngươi nói với hắn vài câu dễ nghe lời nói, lấy hắn đối với ngươi tình ý, khẳng định sẽ tha thứ ngươi. Ân. Ngay kế sáng sớm, đường mật theo thường lệ đi vào chiều sớm, trở về thời điểm nhìn đến xanh đen đang ở trong viện tập thể dục buổi sáng. Nàng bay xuống tay, ý bảo các cung nhân không cần nhiều lời. Nàng nhón mũi chân lén lút thò lại gần, sấn xanh đen không chú ý thời điểm, bỗng nhiên kêu một tiếng, đạo trưởng. Xanh đen bị dọa đến lập tức xoay người. Nhìn đến người đến là đường mật. Xanh đen lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ mà cười nói, nghịch ngợm. Đường mật, ngài có hay không đi xem ngũ lang? Mới vừa đi xem qua hắn, hắn khá tốt, có thể ăn có thể uống có thể chạy có thể nhảy, chính là tinh lực có điểm tràn đầy, ta đoán các ngươi hẳn là còn không có viên phòng đi. Đường mật cào hạ gương mặt, quấn bách mà nói, này đó là chúng ta trong phòng việc tư nhi, ngài cũng đừng quản. Xanh đen cười ha ha, ta mặc kệ ta mặc kệ, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi, đừng làm cho ngũ lang nghẹn lâu lắm. Dễ dàng nghẹn mắc lỗi tới. Đạo trưởng Xanh đen sờ soạng trong dâu. Hảo hảo hảo. Ta không nói. Đương mật, đạo trưởng lần này tính toán ở Kinh Thành ở lại bao lâu? Như thế nào? Ta vừa mới tới hai ngày, ngươi liền muốn đuổi ta đi. Ta không phải ý tứ này, ta là muốn hỏi một chút ngài về sau có tính toán gì không? Nếu là ngài nguyện ý nói, ta hy vọng ngài có thể lưu tại Kinh Thành, làm ta quốc sư. Chương 637 hai lựa chọn. Đối mặt đường mật thịnh tình mời. xanh đen lại là xua tay, không nói gần ngươi, sư phụ ta trước kia chính là quốc sư, khi đó hắn là phong cảnh vô hạn, đáng tiếc vị trí này quá năng ông, không bao lâu hắn liền chết oan chết uổng, hắn lâm chung trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ta không cần vào chiều. đường mật không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy một đám, nàng vạn phần thất vọng, là ta thỉnh cầu quá đường đột, làm đạo trưởng khó xử. xanh đen cười nói, ta tuy rằng không thể làm ngươi quốc sư, nhưng ngươi nếu là có cái gì năn đề, tùy thời đều có thể tới hỏi ta. Ta nhất định biết gì nói hết. Đường mật, ta nơi này gần nhất vừa lúc có kiện việc khó, là về Tam Lang. Nói đến nghe một chút. Chuyện này muốn từ 3 tháng trước một cái án tử nói lên. Đường mật đem Lưu Thị Lang một án tử đầu tới đuôi nói một lần, nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng ngự khi rất là bất đắc dĩ, Lưu Thị Lang bị chết quá vừa khéo, làm người không thể không hoài nghi Tam Lang. Xanh đen, chính là bởi vì bị chết quá vừa khéo, mới càng không thể là Tam Lang giết. Dùng cái gì thấy được. Tam Lang là cỡ nào người thông minh, hắn nếu thật muốn làm Lưu Thị Lang chết, đã sớm đã động thủ, hà tất trở đến lúc này. Cái này mấu chốt thượng, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm Lưu Thị Lang án tử, lấy Tam Lang tài trí, hắn khẳng định biết Lưu Thị Lang ở ngay lúc này chết nói, khẳng định sẽ làm người hoài nghi đến hắn trên đầu, hắn có thể làm như vậy xuẩn sự tình sao. Đương mật thở dài, ngài nói cái này ta cũng nghĩ tới, nhưng này đó đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng. Xanh đen hỏi lại. Nhưng các ngươi hoài nghi Tam Lang giết người diệt khẩu, không phải cũng là phỏng đoán, không có chứng cứ rõ ràng sao. Này! Xanh đen, ta biết ngươi khó xử, nói vậy Tam Lang hẳn là cũng là biết đến, ta đoán hắn hẳn là sẽ không trách cứ ngươi. Đường mật túi đầu, nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới càng thêm áy náy. Rõ ràng là Tần Dung trợ giúp nàng đi bước một đi đến hôm nay vị trí này, nhưng hiện tại nàng lại muốn đem Tần Dung đi bước một đẩy vào vực sâu. Xanh đen nhìn quanh bốn phía, nơi này cảnh sát thực mỹ. nói vậy các ngươi vì được đến này hết thảy hẳn là trả giá rất nhiều tâm huyết hiện giờ sự tình biến thành cái này cục diện các ngươi chỉ còn lại có hai lựa chọn cái gì lựa chọn xanh đen tùy tay tháo xuống một đóa hoa mai đặt ở trong lòng bàn tay mặt nắm lấy hoặc là buông tay hắn thu nạp năm ngón tay gắt gao mà nắm thành nắm tay sau đó buông ra ngón tay bị bóp nát hoa mai bay xuống đường mật nhìn trên mặt đất cánh hoa trầm mặc hồi lâu mới mở miệng ta đã biết Xanh đen từ trong tay háo móc ra một cái tiểu bình xứ, ta trên người không có gì thứ tốt, chỉ có này bình dược, có lẽ có thể giúp được ngươi. Đường mật đôi tay tiếp nhận tiểu bình xứ, này dược có chỗ lợi gì? Ngươi lại đây, ta lén lút nói cho ngươi. Đường mật thò lại gần, xanh đen ở nàng bên thai thấp giọng nói vài câu. Sau khi nói xong, hắn đôi tay cắm vào trong tay háo, ý vị thâm trường mà nói, nên như thế nào lựa chọn, toàn xem các ngươi chính mình. Đường mật nắm chặt tiểu bình xứ, cảm ơn ngài. Hai ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Hôm nay buổi tối chính là trừ tịch, từng nhà đều ở bận rộn chuẩn bị ăn Tết. Định quốc công phủ cũng không ngoại lệ, trong ngoài đều vội đến không được, ngay cả Định quốc công cũng bị quốc công phu nhân chỉ huy đến xoay quanh. Thẳng đến hạ nhân tới báo, nói là đại lý tự khanh cầu kiến, lúc này mới đem Định quốc công từ bận rộn chung giải cứu ra tới. Định quốc công thay đổi thân sạch sẽ quần áo, ở noan các tiếp kiến tư đổ diễn. Tết nhất, ngươi không ở nhà bồi người nhà, chạy tới ta nơi này làm gì? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta nói, hôm nay còn có chuyện muốn nổi. Tư đổ diễn cười đến thực sán lạ, quốc công gia thật là thần cơ diệu toán, hôm nay đích sắc có chút việc yêu cầu ngài hỗ trợ. Định quốc công lập tức kéo xuống mặt, liền cái năm đều không cho người thanh tịnh mà quá, nói đi, chuyện gì. Tư đổ diễn lấy ra một phong thư tử, đây là ta phía dưới người trình báo đi lên, độc sát lưu thị lang hung phạm đã tìm được. Định quốc công lập tức đứng lên, thật sự, là ai làm? Ngài xem xem này phong thư sẽ biết. đinh quốc công mở ra thư từ, đem bên trong nội dung nhanh chóng xem xong nhữ mày nói thế nhưng là nói bách hiên nói bách hiên cùng tần dung là cùng bảng tiến sĩ hai người quan hệ phỉ thiển hắn đã từng ở hàn lâm viện đảm nhiệm biên tu sau lại ngoại phóng làm quan ở tần dung đảm nhiệm thủ phụ đại thần sau nói bách hiên bị đặc biệt cho phép trước tiên hồi kinh báo cáo công tác nguyên bản dựa theo nói bách hiên tư lịch hắn nhiều lắm cũng, cũng chỉ có thể nhậm cái ngũ phẩm kinh quan nhưng ở tần dung thao tác hạ nói bách hiên thế nhưng liền nhảy tăng cấp thành tam phẩm hộ bộ thị lang nói như vậy là tần dung sai sử nói bách hiên giết người diệt khẩu ta đã sai người đem nói bách hiên bắt ta tự mình đối hắn tiến hành thẩm vấn đã hỏi ra việc này thật là từ tần dung sai sử hào cái tần dung định quốc công dùng sức đem giấy viết thư chụp ở trên bàn buồng ta lúc trước còn cảm thấy hắn là khả tạo chi tài không từng nghĩ đến hắn thế nhưng lợi dụng hân tâm kết bẹ kết cánh tàn hại trung lương quả thực tội không thể xá hắn nhấc chân đi ra ngoài Ta đây liền tiến cung gặp mặt thánh thượng, thỉnh nàng hạ chỉ bắt Tần Dung. Chấm đã, việc này tốt nhất không cần thông chi bệ hạ. Định quốc công dừng lại bước chân, vì sao? Tư đổ diễn hạ giọng, Tần Dung là bệ hạ phu quân, bệ hạ đối hắn phi thường tín nhiệm, liền tính chúng ta trong tay nắm nhân chứng, bệ hạ cũng chưa chắc có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đi xử lý Tần Dung. Định quốc công cả giận nói, bệ hạ nếu không thể theo lẽ công bằng xử lý, ta liền quỳ chết ở cửa cung trước. Quốc công ra tạm thời đừng nóng nảy. Mặc dù bệ hạ bách với chiều giá áp lực, nguyện ý theo lẽ công bằng xử lý việc này, nhưng thần dung các huynh đệ lại chưa chắc có thể cho nàng cơ hội này. Định quốc công nhìn về phía hắn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thần dung từ đâu ra huynh đệ? Tư đồ diễn, quốc công ra đến bây giờ đều còn không biết. Biết cái gì? Thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, tư đồ diễn nữ mày nói, không nên à, chuyện lớn như vậy, chỉ cần phái người cẩn thận đi tra một tra, khẳng định có thể điều tra ra. Định quốc công không kiên nhẫn mà truy vấn rốt cuộc là sự tình gì ngươi nói a đừng cùng ta vòng quanh thần gia có ngũ huynh đệ thần dung đứng hàng lao tam này đó ta đều biết ngài không biết sự tần dung có cái đại ca kêu tần mục đúng là phủ viễn đại tướng quân võ huyền dịch nghĩa tử hắn ở nửa năm trước cùng bậy hạ đính hôn xem như đại khải triều tương lai hoàng quân cái gì Định quốc công mở to hai mắt đầy mặt khiếp sợ sao có thể tư đồ diễn tiếp tục đi xuống nói tần dung nhị ca kêu tần liệt Ở Thủy vận Thương hội làm việc, hiện giờ từ đại khải đi thông lâu lan thương lộ, đều khống chế ở trong tay của hắn. Ngay hẳn là biết, từ thương lộ khai thông lúc sau, đi tới đi lui vận chuyển hàng hóa lợi nhuận có bao nhiêu cao, chỉ là này nửa năm qua kiếm tiền, liền cũng đủ chúng ta đại khải chiều một năm tới các nơi giao đi lên thuế khoản Tổng Hòa. Nói câu không dễ nghe, hắn hiện tại hẳn là chúng ta đại khải chiều nhất có tiền người, ngón tay trương một trường, tùy tiện lộ điểm nhi ra tới đều đủ người cả đời ăn mặc không lo. Chương 638 Tiền Trạng Hậu Tấu Tư đổ diễn, thần gia láo tứ là cái đại phu, ở kinh thành bên trong khai cái y y quán, danh khí rất lớn. Định quốc công suy nghĩ hạ, ngươi là nói trường sinh đường tần thần y y. Ân. Định quốc công, ta nghe nói qua hắn, y y thuật so trong hoàng cung thái y còn lợi hại, rất nhiều người đều không xa ngàn dặm đi cầu hắn xem bệnh, ngay cả nhà ta tiểu tôn tử tháng trước sinh bệnh, cũng là đi thỉnh hắn tới xem bệnh, hai phút dược đi xuống thì tốt rồi. Tư diễn. Nguyên nhân chính là vì hắn trị hết không ít bệnh hoạn, cho nên rất nhiều người đều bị hắn ân cứu mạng, còn có người ở tướng quốc tự cho hắn thiết trường sinh bài vị. Định quốc công như suy tư gì, lão đại trong tay có binh quyền, lão nhị trong tay có tiền, lão tam trong tay có quyền, lão tứ rất có danh vọng, kia nhà bọn họ tiểu ngũ đâu. Bọn họ ngũ lang trước kia kêu, kêu thần lãng, hiện tại kêu cơ lãng, là trấn nam vương phủ tiểu thế tử, hiện giờ ở trong cung làm bạn ở bệ hạ bên cạnh người. Định quốc công vạn phần khiếp sợ, thế nhưng còn có loại chuyện này. Ngươi không gạt ta đi. Tư lộ diễn, việc này can hệ trọng đại, ta là một câu lời nói dối cũng không dám nói, quốc công gia nếu là không tin, có thể tự mình đi tra. Tuy nói Đông Hà Trang đã bị hủy, nhưng Đông Hà trong Trang còn có thiếu bộ phận thôn dân sống sót, tần gia còn có một ít thân thích, bọn họ tất cả đều nhận được tần gia ngũ lang. Định quốc công đôi tay bối ở sau người, ở trong phòng qua lại đi lại, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, nếu sự thật đúng như ngươi nói được như vậy, kia chuyện này liền phiền thoái. Tần gia ngũ huynh đệ mỗi người đều có phải hay không đèn cạn dầu, nếu là thật động tần dung, hắn các huynh đệ khẳng định nhúng tay cứu người. Tư đồ diễn, mặt khắc cũng phải nói, chủ yếu là tần mục trong tay nắm binh quyền, nếu là đem hắn bức nóng nảy, ta liền sợ hắn mạnh bạo. Định quốc công trừng mắt, hắn dám. Nay không phải có dám hay không vấn đề, ta trước kia cùng tần gia ngũ huynh đệ ở Trung quá, biết bọn họ là cái dạng gì tính cách, bọn họ toàn gia đều thực bên vực người mình, nếu là trong nhà có người gặp được nguy hiểm Những người khác khẳng định sẽ không màng tất cả mà đi cứu người. Định Quốc Công giận không thể ác, bọn họ chẳng lẽ còn dám tạo phản không thành. Tư Đồ Diễn cười cười, tạo phản đảo không đến mức, nhưng bọn hắn nếu là phát động phản đối bằng Vũ Trang, chúng ta căn bản không hề sức phản kháng. Định Quốc Công trong lòng bực bội thật sự, nhưng cũng minh bạch đối phương nói được có đạo lý. Chuyện này quá khó giải quyết, không thể dựa theo thường quy trình tự tới làm. Hắn hỏi, ngươi có biện pháp nào? Tư Đồ Diễn, ta nơi này đích xác có cái biện pháp. nhưng tương đối mạo hiểm thực dễ dàng gây hỏa thượng thân ngươi nói chỉ cần là vì giang sơn xã tắc chẳng sợ rơi đầu ta cũng không sợ quốc công ra một lòng vì nước tại hạ bội phục đinh quốc công ngồi trở lại đến ghế dựa bay xuống tay ngươi đừng cùng ta tới nảy bộ hư chạy nhanh nói ngươi biện pháp tư đồ diễn ta biện pháp kỳ thật rất đơn giản chỉ có bốn chữ tiền trảm hậu tấu đinh quốc công nghiêm túc mà suy nghĩ hạ ý của ngươi là không thông chi bệ hạ trực tiếp đem tần dung cấp làm ân nay không ổn đi, mặc kệ nói như thế nào, Tần dung đều là thủ phụ đại thần, cùng bệ hạ quan hệ cũng thực thân mật, đừng nói là giết hắn, cho dù là động hắn một chút, đều đến có bệ hạ tự tay viết thủ dụ chấp thuận mới được. Tư đổ diễn từ ống tay háo móc ra trùy thủ, đây là bệ hạ tặng cho ta tín vật, chấp thuận ta dưới cha thượng tiền trảm hậu tấu. Định quốc công tiếp nhận trùy thủ nhìn nhìn, nay thật là nữ đế đồ vật. Hắn trần chờ một lát, việc này can hệ trọng đại, ngươi sẽ không sợ xong việc bệ hạ trách phạt ngươi. Tư đổ diễn cười nói, quốc công gia vừa rồi không phải nói sao. Chỉ cần là vì Giang Sơn xa tắc, cho dù là rơi đầu cũng không sợ, tại hạ tuy không có quốc công gia anh hùng gan phách, lại cũng nguyện ý vì bệ hạ cùng Giang Sơn, đua thượng một phen, cùng lắm thì chính là vừa chết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Định quốc công chụp ở trên vai hắn nói rất đúng. Đêm giao thừa, tần phủ bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng. Tần ra ngũ huynh đệ gặp nhau một đường, nâng chén đối ẩm, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Không khí hỏa thuận vui vẻ. Tân liệt buông chén rượu, chưa đã thèm mà thở dài, này rượu vẫn là không bằng mật nương nhưỡng rượu hảo uống. Tân mục, mật nương hiện tại thân phận không giống tầm thường, nàng mỗi ngày đều vội đến không được, làm sao có thời giờ cho ngươi ủ rượu. Tần lãng cho bọn hắn đảo mãn rượu, cười nói, đúng vậy, này 30 năm nữ nhi hồng, liền thỉnh nhị ca tạm chấp nhận uống lên đi. Tân liệt, mật nương đêm nay vì cái gì không tới cùng chúng ta đoàn tụ. Tân dung hoan thanh nói, đêm giao thừa trong cung muốn tế bái tổ tiên. dựa theo quy củ hoàng đế là không thể ra cung các ngươi nếu là muốn gặp nàng chờ ăn này bữa cơm lại tiến cung đi gặp nàng khi đó nàng hẳn là đã bái xong tổ tiên có rảnh cùng chúng ta đoàn tụ hảo a chờ hạ chúng ta liền đi tìm mật nương tân liệt nói mới vừa nói xong diệp thanh liền vội vã mà chạy vào run giọng hô việc lớn không tốt định quốc công cùng đại lý tự khanh mang theo thân vệ quân đem nhà chúng ta cấp vây quanh mọi người lập tức buông chén đua ly thần dung đứng lên mang ta đi nhìn xem Không cần, chúng ta đã vào được. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Tư Đồ diễn cất bước đi vào tới. Hắn ăn mặc thâm sắc quan phục, trên người khoác màu đen đại huy, Đông Tuyết rừng ở cựu mao thượng, ngưng kết thành từng viên tiểu băng tinh, hàn khí bức người. Cùng hắn cùng nhau vọt vào tới, còn có mấy chục cái thân vệ quân, bọn họ toàn bộ võ trang, cầm trong tay binh khí, vừa thấy chính là người tới không có ý tốt. Tần Dung mắt lạnh nhìn bọn họ, "Tốt nhất, các ngươi không ở nhà cùng thân nhân đoàn tụ." mang theo binh khí chạy tới nhà ta làm cái gì? là tính toán vào nhà cướp bóc sao? Tư đổ diễn tầm mắt từ trong phòng mọi người trên người từng cái đảo qua, cười đến càng thêm nồng đậm. ngũ huynh đệ đều đến đông đủ, không tồi không tồi, vừa lúc có thể cho quốc công gia tận mắt nhìn thấy xem. hắn nghiêng đi thân, quốc công gia mời vào. định quốc công bước đi tiến vào, hắn nhìn đến trong phòng mọi người, sắc mặt tức khắc liền trầm hạ tới, xem ra tiểu hầu ra không có nói sai, các ngươi năm cái quả nhiên quan hệ phỉ thiển. tân vũ đứng lên. không dấu vết mà đem Tần Lãng hộ ở sau người, hắn mu bàn tay ở sau người, lén lút đánh cái thủ thế. Tần Lãng vừa thấy tới tay thế, tức khắc liền minh bạch hắn ý tứ. Thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, Tần Lãng ở các vinh trưởng yểm hộ hạ, lặng yên không một tiếng động mà lưu đi ra ngoài. Vừa ly khai Tần phủ, hắn liền cưỡi ngựa thẳng đến hoàng cung mà đi. Võ ngựa đạp lên tuyết địa thượng, lưu lại một chuỗi màu đen vó ngựa ấn, phong tuyết gào thét mà qua, quát đến người mặt sinh đau. Định Quốc công tay đem tần phủ người tất cả đều cho ta bắt lại thân vệ quân nhóm lập tức động thủ bắt người tần liệt trực tiếp quăng ngã rất ly cả giận nói các ngươi ai dám tần mục tiến lên một bước chắp tay nói xin hỏi quốc công ra vì sao phải bắt người định quốc công chúng ta trong tay nắm giữ chứng cứ chứng minh tần dung là kế hoạch mưu hại lưu thị lang hung thủ hắn thân là thủ phụ đại thần lại kết bệ kết cánh tàn hại trung lương dựa theo đại khải triều luật lệ cần thiết muốn mãn môn sao chẳng chương sáu trăm công đạo tế bái xong tổ tiên sau đường mật không có hồi tẩm cung nghỉ ngơi mà là đi ngự thiện phòng nàng đem ngự thiện phòng người đều đuổi ra đi to như vậy ngự thiện phòng chỉ còn lại có nàng một người nàng loát khởi ống tay áo bắt đầu cùng một mì nàng đánh giá tần gia ngũ huynh đệ chờ hạ hẳn là sẽ tiến cung nàng tính toán bao chút sủi cảo cho bọn hắn ăn Cung mặt là cái việc tốn sức chỉ chốc lát sau đường mật liền mệt ra một chán mồ hôi nàng đem hòa hảo cục bột phóng tới bên cạnh đắp lên băng gạt sau đó bắt đầu chả thịt Giao phê rừng ở trên cái thất tiếng vang rất có tiết tấu cảm. A hâm đống nhiên đi vào tới, vậy hạ, ngũ lang đã trở lại, nói là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài nói. Đường mật leo khâu tay, gỡ xuống trên người tạp rể nhấc chân đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi ra ngự thiện phòng, liền nhìn đến tần lãng đứng ở trên nền tuyết, đông tuyết lạc mãn tóc của hắn, cơ hồ muốn đem hắn đông lạnh thành một cái người tuyết. Đường mật bước nhanh đi qua đi, móc ra khăn tay giúp hắn lau mặt thượng tuyết, như vậy lánh thiên. Ngươi như thế nào cũng không khoác cái áo choàng liền chạy ra. Chạy nhanh vào nhà đi, ta làm người cho ngươi ngao chén canh gừng đổi hàn. Tần lãng bắt lấy cổ tay của nàng, ngươi trước đừng động này đó, chạy nhanh đi cứu ta ca đi. Ngươi ca? Cái nào ca? Vừa rồi định quốc công cùng tư đổ diễn mang theo thân vệ quân xâm nhập tần ra, nói tam ca là mưu hại lưu thị lang hung thủ, muốn đem hắn bắt lại vấn tội. Đường mật thực ngoài ý muốn, chuyện này ta như thế nào không biết. Tần lãng, ta xem bọn họ tư thế. hẳn là tưởng tiền trảm hậu tấu, ngươi chạy nhanh đi xem đi, nếu là đi chậm nói, có lẽ Tam ca phải bị bọn họ cấp chém. Bọn họ dám? Tam lang là đường Triệu thủ phụ, không có ta chấp thuận, ai dám động hắn? Đường Mật quay đầu đối A Hâm nói, ngươi đi làm người chuẩn bị xe ngựa, chúng ta này liền ra cung. Đúng vậy. A Hâm làm việc hiệu suất phi thường mau, chỉ chốc lát sau liền đem xe ngựa bị hảo, ba người ngồi xe ngựa thẳng đến Tân phủ. Tân phủ bị thân vệ quân đoàn đoàn vây quanh, người ngoài không chuẩn đi vào. bên trong người càng không chuẩn ra tới a hâm đỡ đường mật xuống xe ngựa đường mật nhìn trước mặt trận trượng trầm giọng hỏi định quốc công cùng tư đổ diễn đâu đem người cho chấm kêu ra tới thân vệ quân thống lĩnh nhìn thấy là nữ đế tới lập tức quỳ một gối xuống đất thuộc hạ bái kiến bệ hạ trong phòng mặt tư đổ diễn cùng định quốc công còn ở cùng tần ra bốn huynh đệ đối chất hai bên rằng cọ không dưới thân vệ quân vội vàng đi vào tới thấp giọng ở tư đổ diễn bên thai nói hai câu lời nói tư đồ diễn khẽ nhíu mày Định quốc công, làm sao vậy? Bệ hạ tới, người liền ở ngoài cửa mặt, nói muốn gặp chúng ta. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tân liệt nghe được nữ đế tới, trên mặt lập tức hiện ra đắc ý tươi cười. Bệ hạ nhất định là nghe nói chúng ta bị người khi dễ, cố ý tới rồi cho chúng ta chống lưng, các ngươi hai cái còn không chạy nhanh đi. Định quốc công trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, cuối cùng dùng một loại kiên quyết ngự khi nói, tiểu hầu ra, ngươi lưu lại nơi này nhìn bọn hắn chằm chằm, ta đi gặp bệ hạ. Tư Đúng vậy. chỉ chốc lát sau, Định Quốc Công liền đi ra Tần phủ Đại môn, hắn không mà người khác ngăn trở, quỳ dạp xuống đất trên nền tuyết, cái chán rắn mà, run run rẩy rẩy mà hành một cái đại lễ, vi thần bái kiến bệ hạ. Đường Mật chạy nhanh rối tay đi dịu hắn, ngài đều một phen tuổi, thân thể không tốt, cũng đừng hành đại lễ, có nói cái gì đừng nói đi. Định Quốc Công đứng lên, nhưng lưng như cũ hơi hơi cùng, che kín nếp nhăn ngạch khuôn mặt, bị gió lạnh đông lạnh đến đỏ bừng. Tần Lãng gấp không chờ nổi hỏi, các ngươi không đem ta ca thế nào đi? Đường Mật chiều hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn không cần nói chuyện. "Đinh Quốc công, vi thần biết bệ hạ đêm khuya tiến đến là vì Tần Dung, thỉnh bệ hạ thứ vi thần vô lễ, không thể phóng ngài đi vào." "A hâm, ngươi lớn mật." Đinh Quốc công đôi tay chắp tay thi lễ, đối mặt nữ đế thật sâu mà thi lễ, Tần Dung kết bệ kết cánh, "Tàn hại trung lương, tội không thể thứ, vi thần vì Giang Sơn xã tác, cần thiết muốn đem Tần Dung đem ra công lý." Đường Mật nhữ mày hỏi, "Ngươi nói Tần Dung tàn hại trung lương, còn có chứng cứ?" Đinh quốc công tử trong tay hào rút ra một phong thư tử, đây là nói Bách Hiên lời khai, thỉnh ngài xem qua. Đường mật triển khai giấy viết thư, nhanh chóng xem xong bên trong nội dung. Nàng sát mặt trở nên rất khó xem, nói Bách Hiên người đâu. Đinh quốc công, đã giao từ đại lý tự tạm giam. Đường mật đem giấy viết thư giao cho Tần Lãng, làm chính hắn nhìn xem. Tần Lãng xem xong tin chung lời khai, nhất thời liền nổi giận, này đó lời khai là giả, tăng ca không có khả năng phái người đi sát lưu thị Lang. hắn là bị người oan uổng đinh quốc công nói bách hiên nói hắn từng cùng tần dung có thư từ lui tới tần dung ở thư từ đề cập tới rồi lưu thị lang một án ám chỉ hắn đi giết người diệt khẩu tần dung có phải hay không oan uổng chỉ cần điều tra tần phủ là có thể thấy rốt cuộc tần lãng tam ca là đương triều thủ phụ hắn phủ đệ há là các ngươi tưởng lục soát là có thể lục soát đinh quốc công không có để ý đến hắn chỉ là yên lặng nhìn đường mật bậy hạ ngài là hoàng đế là người trong thiên hạ cảm nhận trung minh quân chẳng lẽ ngài lúc này phải vì tư tình nhi nữ mà chí giang sơn xã tắc với không màng sao đường mật không nói gì Đinh quốc công lại lần nữa quỳ xuống gàn từng chữ một mà nói tiên đế đang nhìn ngài văn võ ba quan đang nhìn ngài sáng sớm ba cánh cũng đang nhìn ngài cầu ngài cấp thiên hạ một cái công đạo hắn dùng sức khái ở trên nền tuyết lập tức liền đem chán cấp đập vỡ máu tươi theo núi lưu lại nhỏ giọt ở trên nền tuyết thân vệ quân cũng đi theo quỳ xuống đi cái chán rắn mà gió lạnh còn ở gào thét đông tuyết dừng ở bả vai cơ hồ muốn lanh đến trong xương cốt đường mật nhìn trước mặt quy đầy đất người trái tim là bị đông cứng một chút chìm xuống tần lãng gấp đến độ không được các ngươi đều cho ta tránh ra định quốc công bệ hạ nếu muốn cứu tần dung liền trước tử vi thần thân thể thượng dẫn qua đi các ngươi đây là uy hiếp bệ hạ vi thần thực quân đồng lộc phải vì bệ hạ suy nghĩ bệ hạ đêm nay nếu muốn cứu người nhất định sẽ bị người trong thiên hạ lên án vi thần chính là đua thượng này mạng giả Cũng tuyệt không có thể làm bệ hạ thanh danh quét rác Người Đường mật tiên lặng mà xoay người sang chỗ khác Hồi cung đi Tần lãng rộng mở xoay người Không dám tin tưởng mà trừng mắt nàng Người mặc kệ tam ca Đường mật Đêm nay liền y ghi định quốc công ý tứ Làm cho bọn họ đi điều tra tần phủ Nếu thật sự lục soát ra chứng cứ Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ Nhưng nếu không có lục soát ra chứng cứ Không chờ nàng nói cho hết lời Định quốc công liền chủ động tiếp thượng lời nói Vi thần liền chủ động gỡ xuống Định Quốc công tước vị, tự nguyện hàng vì thứ dân. Chấm ở trong cung chờ các ngươi tin tức. Đường Mật ngồi xe ngựa rời đi. Định Quốc công đám người cung kính mà hành lễ, thần chờ cùng tiễn bệ hạ. Chờ xe ngựa đi xa sau, Định Quốc công lúc này mới ở người ngoài nâng hạ, run run rẩy rẩy mà đứng lên. Hắn quần đều đã bị băng tuyết tẩm ướt đến xương hàn ý làm hắn hai chân cứng đờ, đi đường đều có chút lung lay. Thân vệ quân thống linh đưa hắn, quốc công gia, ngài cẩn thận một chút nhi Định quốc công. Các ngươi đừng động ta, chạy nhanh đi lục soát đi. Chương 640 nàng sẽ không tới. Thân vệ quân đem toàn bộ tần phủ đều lục soát cái đế hướng lên trời. tân liệt tức muốn hụt máu, rất nhiều lần đều tưởng lao ra đi, nhưng đều bị tần vũ cấp ngăn cản. Tần vũ, kiên nhẫn chờ xem. Bọn họ đều khi dễ tới cửa tới, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Tần liệt siết chặt nắm tay, chỉ khớp xương bị niết đến khanh khách rung động, vừa rồi mật nương không phải tới sao. Nàng như thế nào không có tới giúp chúng ta. Tần Vũ không nói gì. hắn yên lặng mà nhìn về phía Tần Dung. Tần Dung ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa tuyết đêm, qua thật lâu mới mở miệng, nàng sẽ không tới. Tần Liệt ngơ ngẩn, vì cái gì? Bởi vì nàng là hoàng đế. Trở lại trong hoàng cung, đường mật làm tất cả mọi người đi xuống, nàng một mình một người ngồi ở tầm cung cửa, lặng lặng nhìn bị băng tuyết bao trùm đình viện. Bóng đêm càng ngày càng thâm, gió lạnh cũng càng ngày càng đến xương. A Hâm đi tới, đem một kiện hồ cầu khoác ở trên người nàng. Đêm đã khuya, bệ hạ nên nghỉ tạm. Đương mật, tần phủ có tin tức truyền đến sao? Á hâm lắc đầu, còn không có. Vậy chờ một chút đi. Không có chờ đến tin tức, nàng ngủ không được. Nay nhất đẳng, liền đợi suốt một đêm. Thẳng đến ngày kế hừng đông thời điểm, định quốc công cùng tư đổ diễn lúc này mới mang theo điều tra kết quả tiến cung. Bệ hạ, đây là từ tần phủ lục soát ra thư tử, thỉnh ngài xem qua. Đương mật nhìn trước mặt thư tử, thật lâu đều không có động tĩnh. Tư đổ diễn duy trì truyền tin tư thế, vẫn không núp ních. Cuối cùng vẫn là định quốc công nhìn không được, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, bậy hạ. Đường mật ngâng lên tay, tiếp nhận thư tín. khinh phiêu phiêu giấy viết thư, lúc này lại phảng phất giống như ngàn cân trọng. Ép tới nàng cơ hồ đều lấy không đứng dậy. Nàng triển khai giấy viết thư, đem bên trong nội dung từng câu từng chữ mà xem xong. Tin chung nội dung cùng nói Bách Hiên lời khai nhất trí, thật là tần dung ám chỉ nói Bách Hiên đi giết người diệt khẩu. Đường mật đem giấy viết thư phóng tới một bên, thần dung người đâu. Tư đồ diễn, chúng ta đã đem hắn quan nhập đại lý tự, chỉ chờ tam đường hội thẩm sau, liền cho hắn định tội. Các ngươi tính toán cho hắn định tội gì? Kết mẹ kết cánh, tàn hại trung lương, dựa theo đại khải triều luật lệ, hẳn là mãn môn sao chẳng. Đường mật nhắm mắt lại, qua thật lâu mới mở miệng, một hai phải làm được tình trạng này sao? Tư đồ diễn không nói gì. Định quốc công, bệ hạ, vì thần biết ngài không đành lòng. nhưng lúc này quan hệ đến giang sơn xã tác thỉnh ngài cần phải muốn theo lẽ công bằng xử lý ngàn vạn đừng làm đủ loại quan lại rét lệnh tâm a đường mật đỡ lấy cái chán chấm mệt mỏi thần chờ cáo tử tần dung bị quan nhập lao trung tin tức bạn tuyết bay trong một đêm chuyển khắp toàn bộ kinh thành trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ những cái đó cùng tần dung kết giao cực mật bọn quan viên tụ tập ở bên nhau liên danh thượng tấu nói rõ tần dung là bị hoan uổng là nữ đế nhìn rõ mọi việc ngàn vạn không cần định tần dung tội này đó tấu trương bị đưa đến đường mật trong tay nàng từng phong mà toàn bộ xem xong lại là một chữ đều không có ý kiến phúc đáp nhìn thấy thượng tấu vô dụng những cái đó bọn quan viên trực tiếp quỳ gối ngự thư phòng trước cửa khẩn cầu nữ đế vong khai một mặt băng thiên tuyết địa bọn họ chỉ ăn mặc quan phục vì vẫn không nhúc nhích ngự thư phòng đường mật nhìn trước mặt năm vị nội các đại thần hỏi các ngươi cảm thấy chấm hẳn là tha tần dung một mạng sao năm vị nội các đại thần hai mặt nhìn nhau đều không có hé răng đường mật Có chuyện cứ việc nói thẳng, chấm hôm nay liền muốn nghe xem các ngươi thiệt tình lời nói, nói được quá mức cũng không quan hệ, chấm sẽ không trách tội các ngươi. Qua một hồi lâu, mới có người mở miệng. Xin thứ cho thần nói thẳng, nếu nhân chứng vật chứng đều ở, việc này nên theo lẽ công bằng xử lý, nếu không trí quốc pháp với chỗ nào. Đường mật, nhưng Tần Dung đã từng vì triều đình làm xong rất nhiều sai sự, không có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ liền không thể đối hắn vong khai một mặt sao. Lại có một người mở miệng, công là công. Quá là quá, có công coi như thưởng, từng có phải phạt, đây là đạo làm vua, cũng là lập quốc tri bổn, nếu không thể làm được thưởng phạt phân minh, thiên hạ chẳng phải đại loạn. Còn lại bốn người sôi nổi phụ họa. Đường Mật không biết nghĩ tới cái gì, thình lình hỏi câu: Các ngươi đều muốn cho Tần Dung chết, thật sự chỉ là vì Giang Sơn sa tắc. Chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút tư tâm? Năm vị nội các đại thần sôi nổi không người nói, thần chờ trăm triệu không dám có tư tâm. Đường Mật ý vị không rõ mà cười hạ. Nếu là chấm hôm nay nhận tâm giết tần dung, chẳng lẽ các ngươi không phải không lo lắng, chấm ngày mai là có thể nhận tâm giết các ngươi sao? Năm người lập tức thay đổi sắc mặt, vội không ngừng mà quỳ xuống đi, bậy hạ tuyệt phi lạm sát kẻ vô tội người. Đường mật, chấm có thể ngồi trên vị trí này, ít nhiều tần dung hỗ trợ, hắn là chấm phụ quân, cũng là chấm phụ tá đắc lực. Đối chấm mà nói, cả triều văn võ bên trong, tần dung là chấm tín nhiệm nhất người, không gì sánh nổi. Nàng tầm mắt từ năm người đỉnh đầu đã qua, Ta nếu là đêm này tín nhiệm nhất người giết, về sau triều đình bên trong, liền không còn có có thể làm trâm tin tưởng người, một cái đầy bụng ngờ vượt quân vương, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hãi. năm người im như ve sầu mùa đông, không dám hé răng. Đường mật sau này dựa, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đều lui ra đi. năm người như được đại xá, thần chờ cáo lui. Đãi bọn họ đi ra ngự thư phòng, gió lạnh nên diện thổi tới, đưa bọn họ trên đầu mồ hôi lạnh đông lạnh thành một tầng miếng băng mỏng. Bọn họ lúc này mới tử vừa rồi khẩn trương cảm xúc phục hồi tinh thần lại. 5 người tư cập vừa rồi nữ đế nói những lời này đó, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Nữ đế tuy rằng kế vị không lâu, tuổi trẻ thượng nhẹ, nhưng tính cách lại là càng ngày càng làm người cân nhắc không ra. Bọn họ nhìn thoáng qua những cái đó quỷ gối trên nền tuyết quan viên, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vội vàng mà rời đi hoàng cung. Tam đường hội thẩm sau khi kết thúc, Tần Dung bị phán mãn môn sao trạng đái qua Tết Thượng Nguyên, Tần Phủ mãn môn 100 lắm lời người liền sẽ bị đẩy hướng cửa chợ hỏi trạm. hôm nay là đại niên sơ năm từng nhà đều còn đắm chìm ở ăn tết vui sướng chung nhưng mà tần phủ đại môn lại nhắm chặt trên cửa bị dán giấy niêm phong trước cửa tuyết động đã có thể không quá càng chân nhất phái quặng cu é tiêu điều những cái đó quỳ gối ngự thư phòng trước cửa bọn quan viên rất nhiều đều bởi vì bị đông lạnh đến mất xỉu, mà bị nâng đi thái y ở viện cứu trị mà trong lúc này nữ đế trước sau không có lộ diện nàng hành vi làm định quốc công cảm thấy vui mừng Nhưng đồng thời cũng làm càng nhiều người cảm thấy thất vọng buồn lòng. Nữ đế liền chính mình phu quân đều có thể sát, nàng thủ đoạn xa so tiên đế còn muốn tăng khốc. Trong khoảng thời gian ngắn, chiều dã trên dưới đối nữ đế thái độ cũng là càng thêm cẩn thận, cung kính bên trong cất giấu sợ hãi. Lúc này đường mật không có đi để ý văn võ bá quan suy nghĩ cái gì. Nàng một mình đi vào ngự thiện phòng, đem lần trước hòa hảo cục bột lấy ra tới, cán thành ra mặt, bao thành một đám bạch béo sủi cảo. Nàng tự mình đem sủi cảo nấu chín cất vào hộp đồ ăn bên trong vì không cho sủi cảo lánh rớt nàng cố ý ở hộp đồ ăn phía dưới bỏ thêm than hỏa xe ngựa sớm đã ở cửa dừng lại á hâm đỡ đường mật ngồi vào trong xe sau nửa canh giờ xe ngựa ngừng ở đại lý tự cửa á hâm nhảy xuống xe ngựa hướng thủ vệ binh lính cho thấy thân phận không bao lâu tư đổ diễn liền vội vàng tới rồi hắn mặt chiều xe ngựa không mình hành lễ vi thần bái kiến bệ hạ. đường mật vén lên màn xe người đi an bài một chút ta muốn gặp tần dung Chương 641 ban chết. Tần gia ngũ huynh đệ bị phân biệt nhốt ở bất đồng trong phòng giam. Tư đổ diễn tự mình ở phía trước dẫn đường, đường mật mang theo A hâm theo ở phía sau. Bọn họ đi vào tận cùng bên trong trước cửa phòng giam. Tư đổ diễn mệnh lệnh lao đầu mở ra cửa lao. Bệ hạ mời vào, vi thần ở cửa chờ có việc chỉ cần kêu một tiếng là được. Đường mật mang theo A hâm đi vào nhà tù. Hẹp hòi tối tăm trong phòng giam, tần dung đang ngồi ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Hắn nghe được mở cửa động tĩnh, mở to mắt nhìn về phía cửa, vừa lúc nhìn thấy đường mật đi vào tới, không khỏi sửng sốt, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi đường mật nhìn quanh bốn phía, không khỏi những mày, như vậy lãnh thiên, bọn họ như thế nào liền dường chăn tử đều không cho ngươi? Tân Dung đứng lên, cười khổ nói, ta hiện tại đã là tù nhân, lại quá mấy ngày liền phải hỏi chẳng, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ được cho ta cái này người sắp chết tặng đồ? Đường mật nhìn thoáng qua A hầm, đem hộp đồ ăn cho ta. Ngươi đi ra ngoài chờ đi. Đúng vậy. A Hâm Yên lặng mà lui ra ngoài, cũng đem cửa lao mang lên. Trong phòng giam không có bàn ghế, đường mật chỉ có thể đem hộp đồ ăn phóng tới trên mặt đất, nàng mở ra nắp hộp, từ bên trong mang sang một chén nóng hầm hập sủi cảo. Này sủi cảo vốn là giao thừa thời điểm nên cho các ngươi huynh đệ năm người ăn, không nghĩ tới trung gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, này sủi cảo đã bị trì hoãn, cho tới bây giờ mới có cơ hội đưa đến ngươi trước mặt. Tần Dung trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, tiếp nhận chén đũa. Há mồm liền ăn xong một cái sủi cảo. Hắn nở nụ cười, ăn rất ngon. Đường Mật nhìn hắn tiểu tụy khuôn mặt, nhịn không được hỏi, "Ngươi hận ta sao?" "Thần Dung, không hận." "Vì cái gì?" "Ta thích ngươi, vô luận ngươi đối ta làm cái gì, chỉ cần ngươi qua đến hảo, lòng ta liền rất vui mừng." Đường Mật có điểm muốn khóc, nhưng nàng vẫn là nỗ lực làm chính mình lộ ra cái tươi cười, "Ngươi bộ dáng này, một chút đều không giống quyền khuynh triều dã thủ phụ đại nhân." Thần Dung đem trong chén sủi cảo đều ăn sạch. Hắn buông chén đũa. cười nói, có thể ở trước khi chết ăn thượng một đốn ngươi thân thủ bao sủi cảo, ta chính là chết cũng không hối tiếc. Đường mật móc ra khăn tay, giúp hắn lau bên miệng nước canh, ta mang theo rượu tới, ngươi muốn uống sao? Đương nhiên muốn uống. Đường mật từ hộp đồ ăn bên trong lấy ra bầu rượu, nàng đảo mãn một chén rượu, sau đó làm trò tần dung mặt, từ trong lòng móc ra tiểu bình xứ, đem tiểu bình xứ thuốc bột ngã vào cái ly. Thuốc bột lẫn vào rượu, đảo mắt liền hòa tan không thấy. Nàng đem này ly bỏ thêm rượu rượu phóng tới Tần Dung trước mặt, nói, này rượu bên trong bỏ thêm độc dược, uống xong nó lúc sau, sẽ làm ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn độc phát thân vong. Tần Dung bưng lên chén rượu, làm bộ muốn uống. Đường mật giữ chặt cổ tay của hắn, ngươi thật sự muốn uống. Ngươi không sợ chết sao? Tần Dung nở nụ cười, ánh mắt là trước sau như một ônu chỉ cần là ngươi cấp, cho dù là độc dược, ta cũng vui vẻ chịu đựng Đường mật, ngươi phải nghĩ kỹ, này ly uống rượu đi xuống. Ngươi đem hai bàn tay trắng, ta còn có ngươi, không phải sao? Đường Mật đỏ hốc mắt, đúng vậy. Nàng buông ra ngón tay, trơ mắt mà nhìn Tần Dung bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thức mau, hắn liền cảm thấy bụng một trận quặn đau, há mồm liền phun ra một ngụm đen đặc máu tươi. Chén rượu từ trong tay chảy xuống, ngã trên mặt đất, vỡ thành hai nửa. Đường Mật duỗi tay đỡ lấy hắn, Tam Lang. Tần Dung cố hết sức mà nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, ta đợi này lớn nhất tiếng đói. Chính là không có thể cùng ngươi bạch đầu dai lão. Nước mắt theo đường mật khỏe mắt chảy xuống, nện ở tần dung trên mặt. Nàng chảy nước mắt cười rộ lên, không cần tiếc nuối ta thực mau liền sẽ tới tìm ngươi, chúng ta nhất định một lát tôn mãn đường, bạch đầu dai lão. Cuối cùng một chữ mới vừa nói xong, tần dung liền nhắm mắt lại, tay vô lực mà chảy xuống. Đường mật túi đầu, ở hắn nhắm chặt đôi mắt thượng hôn hạ, ngươi mệt mỏi lâu như vậy, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi, dư lại sự tình giao cho ta tới xử lý. Cửa lao bị kéo ra, đường mật hai tay chống chân mà đi ra, trên mặt nước mắt đã bị lau khô, nhưng hồng toàn bộ hốc mắt như cũ có thể nhìn ra nàng mới vừa đã khóc. Nàng mặt vô biểu tình mà phun ra một câu, Tần Dung đã uống thuốc độc tự sát, Mọi người đều là cả kinh. Tư đổ diễn lập tức vọt vào nhà tù, nhìn đến ngã trên mặt đất Tần Dung, hắn rôi tay để lại Tần Dung mạch đập, lại do xét hạ Tần Dung hơi thở, tất cả đều là không có bất luận cái gì phản ứng. Tần Dung thật là đã chết. Tư đổ diễn cầm lấy bầu rượu nhìn nhìn, hắn đi ra nhà tù, Bệ hạ, này rượu là ngài mang tiến bảo. Đường mật, đúng vậy. Độc dược cũng là ngài cho hắn. Ân. Tư đổ diễn há miệng thở dốc, còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng lại bị đường mật cấp đánh gãy. Nàng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Tần Dung tuy rằng tội không thể xá, nhưng hắn cùng ta phu thê nhiều năm, ta không có biện pháp trơ mắt mà nhìn hắn bị đưa vào cửa chợ hỏi chẳng dù sao đều là muốn chết, không bằng làm hắn bị chết thể diện chút. Tư đổ diễn không lời gì để nói. Đương mật, Tần Dung ở tự sát trước, khẩn cầu chấm tha người nhà của hắn, chấm đã đáp ứng hắn, truyền lệnh đi xuống, đem Tần Dung người nhà đều thả. Tư đổ diễn, vậy hạ, này với pháp không hợp. Tần Dung đều đã chết, các ngươi chẳng lẽ một hai phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chính là, không có gì chính là, chấm tâm ý đã quyết, các ngươi lập tức thả người, nếu không liền trị ngươi một cái kháng chỉ không tôn tội danh, cho các ngươi tình an hầu phủ trên dưới toàn bộ lưu này biên quan tư đồ diễn không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không cúi đầu thỏa hiệp vi thần tuân chỉ tần phủ trên dưới một trăm dư khẩu người toàn bộ bị phong thích trong đó cũng bao gồm tần dung bốn cái huynh đệ bọn hạ nhân nhìn đến tần dung thi thể bị nâng ra tới sôi nổi quỳ gối trên nền tuyết khóc lóc thảm thiết tần mục vươn run rẩy ngón tay mở ra màu trắng vải bố nhìn đến hơi thở toàn vô tứ lang nhất thời liền như bị xét đánh cả người đều cứng lại rồi tam ca tần lãng nhào lên đi ôm lấy thi thể khóc giống tam ca Ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu? Ngươi rõ ràng là bị hoan uổng, vì cái gì muốn lựa chọn tự sát? Tân Liệt nhìn chằm chằm Tam Lang thi thể nhìn hồi lâu, đông nhiên xoay người phải đi. Tân Vũ một phen giữ chặt hắn, ngươi muốn đi đâu? Tân Liệt sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta muốn đi tìm Tư Đồ Diễn tính sổ. Là hắn bức tử Tam Lang, ta muốn cho hắn đền mạng. Ngươi liền tính giết Tư Đồ Diễn, Tam Ca cũng không thể khởi tử hồi sinh. Liền tính như vậy, ta cũng không thể buông tha Tư Đồ Diễn. Nếu không phải hắn, Tam Lang sẽ không chết. Tần Liệt nói âm vừa rơi xuống đất, tư Đồ diễn liền từ đại lý tự đi ra, hắn chậm gì gì mà nói, ngươi nghĩ sai rồi. Tần Dung tuy rằng là bị ta quan tiến trong nhà lao, nhưng cho hắn định tội người là hình bộ, ban độc dược cho hắn người là bệ hạ, thật muốn truy cứu lên, bọn họ mới là bức tử Tần Dung trực tiếp hung thủ đi. Thần gia bốn huynh đệ lập tức nhìn về phía hắn. Tần Liệt không dám tin tưởng mà trừng mắt hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Độc dược là ai cấp Tam Lang? Mặc kệ các ngươi hỏi bao nhiêu lần, đáp án đều sẽ không thay đổi, Độc dược là bệ hạ cấp tần dung, là nàng ban chết tần dung. Không có khả năng. Ngươi nói dối. Tư đồ diễn nở nụ cười, các ngươi nếu là không tin, có thể tự mình đi hỏi bệ hạ. Chương 642 mắt bị mù. Ngự thư phòng, đường mật đang ở giáo vân cảnh luyện tự. A hâm đi vào tới, bệ hạ, tần mục mang theo ba cái đệ đệ tới, bọn họ muốn gặp ngài. Đường mật động tác dừng một chút, mực nước nhỏ giọt trên giấy. vượng nhuộm thành mặc đoàn nàng buông ra vân cành tay rút ra viết phế đi giấy xoa thành đoàn ném vào trong sọn trong miệng nói làm cho bọn họ trở về đi ta không nghĩ thấy bọn họ đúng vậy a hâm đang muốn xoay người rời đi đường mật bỗng nhiên lại gọi lại nàng ngươi chờ hạ. a hâm thành thật mà đứng ở tại chỗ ngài thỉnh phân phó đường mật tháo xuống trên cổ tay vòng ngọc ngươi đem cái này vòng tay còn cho bọn hắn làm cho bọn họ đưa tam làng gì thể về quê nàng nói tới đây dừng một chút tính Đông Hà Trang đã bị hủy, bọn họ trở về cũng không cho ở ngươi làm cho bọn họ đi nhạn Bắc Quan, ta cứu cứu cùng bọn họ phụ thân đều ở nhạn Bắc Quan, nơi đó liền tính là bọn họ đệ nhị cố hương. A Hâm tiếp nhận vòng tay, còn có khác phân phó sao? Ngươi đi nhà kho chi 10 vạn lượng ngân phiếu, cho bọn hắn đưa đi, tính làm trên đường lộ phí. Đúng vậy. Nhạn Bắc Quan nghèo khổ thanh hàn, ngươi thuận đường lại từ nhà kho lấy chút răn chắc nguyên liệu, cho bọn hắn làm chống lạnh quần áo, đuổi hàn dược liệu đồ bổ cũng cho bọn hắn lấy thượng một ít. đúng vậy, đường mật nghiêm túc suy nghĩ hạ, tần dung tuy rằng phạm sai lầm, nhưng hắn dù sao cũng là phu quân của ta, hắn tang sự không thể khó coi, cần thiết muốn phong cảnh đại táng, tần ngục mang theo bốn cái đệ đệ ở ngoãn các đợi thật lâu, mới chờ đến a hâm xuất hiện, bọn họ lập tức đứng lên, mật nương đâu, a hâm đem vòng ngọc đưa qua đi, bậy hạ không rảnh thấy các ngươi, nàng làm ta đem cái này vòng tay cho các ngươi, bốn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, tần liệt không dám tin tưởng hỏi, nàng đây là có ý tứ gì? Cái này vòng tay là ta nương để lại cho con dâu, nàng đem vòng tay trả lại cho chúng ta, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta hòa ly không thành. A hâm, này ta cũng không biết. Tân liệt đẩy ra nàng ra bên ngoài hướng, ta muốn đi gặp nàng. Ta phải làm mặt cùng nàng nói rõ ràng. Canh giữ ở cửa thị vệ đem hắn ngăn lại tới. A hâm lạnh giọng nói, không có bệ hạ chấp thuận, các ngươi không thể ở trong cung sông loạn. Tân liệt nghẹn một bụng khí, đang lo không chỗ phát thiết, thấy nàng chủ động đâm họng xuống thượng, lập tức méo nàng cổ áo. Mặt giận dữ, ngươi đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân. Thức thời nói liền chạy nhanh làm cho bọn họ cốt ngay, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy mật nương. A hâm không chút sức mẻ, một chút đều không sợ hãi, bệ hạ đã nói, nàng không nghĩ thấy các ngươi, liền tính các ngươi nháo phiên thiên, bệ hạ cũng sẽ không lộ diện. Ngươi, tần mục bắt lấy nhị lang tay, được rồi, đừng náo loạn. Tần liệt không cam lòng, ta chỉ là muốn nàng cấp cái cách nói cũng không được sao. Tần mục, nàng đem vòng ngọc trả lại cho chúng ta. cũng đã biểu lộ nàng thái độ. Chính là, ta biết ngươi không tiếp thu được, nhưng việc đã đến nước này, ngươi lại nháo đi xuống cũng không làm nên chuyện gì. Tân liệt dùng sức ném ra A Hâm, phẫn hận mà xoay người sang chỗ khác, hảo, nếu đại ca đều nói như vậy, chuyện này ta mặc kệ. Các ngươi muốn thế nào liền thế nào đi? Tân mục nhìn về phía A Hâm, hỏi, mật nương còn nói cái gì sao? bệ hạ làm ta đem đưa vài thứ cho các ngươi A Hâm hướng ngoài cửa hô một tiếng, nâng vào đi. Bọn thái giám nâng mười mấy đại cái dương tiến vào. Tân mục, này đó là. A hâm làm người mở ra cái dương, lộ ra bên trong đồ vật, nàng nói, mấy thứ này đều là bệ hạ làm người chuẩn bị, hy vọng các ngươi mang theo mấy thứ này đi nhạn bắc quan hảo hảo mà sinh hoạt, không cần lại trở lại kinh thành. Tân lãng sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng muốn dùng mấy thứ này tống cổ chúng ta. Nàng đem chúng ta trở thành cái gì? Xin cơm sao? A hâm, các ngươi cũng biết, từ bệ hạ đăng cơ tới nay, Quốc khố vẫn luôn đều thực hư không, liền mấy thứ này đều vẫn là từ bệ hạ tư khố bên trong lấy ra tới, tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, tốt xấu cũng là bệ hạ một phần tâm ý. Đây là tiền vấn đề sao? A hâm không nói. Tần mục chụp hạ ngũ lang bả vai, được rồi, A hâm chỉ là truyền lời người mà thôi, không cần khó xử nàng. Vẫn luôn không hề răng tần vũ đông nhiên mở miệng hỏi, nếu là chúng ta đều đi rồi, mật nương làm sao bây giờ? A hâm, bệ hạ tự nhiên là muốn lưu tại trong cung. Tiếp tục đương nàng nữ đế. Tân mục không yên tâm, nàng một người như thế nào chịu đựng được như vậy trọng gánh nặng. Tân liệt không thể nhịn được nữa, cười lạnh phản bác nói, nàng ban chết tam lang, còn muốn đem chúng ta toàn bộ đều đuổi đi, nàng muốn chính là độc hưởng Giang Sơn. Liên tính này gánh nặng lại trọng, nàng cũng vui trống chúng ta quản không được. nhị lang, mật nương không phải là người như vậy, nơi này khẳng định có hiểu lầm. Tân liệt, đã có hiểu lầm, nàng vì cái gì không đứng ra nói rõ ràng, vì cái gì muốn tránh đi chúng ta. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tần mục đáp không được. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người đáp không được. An tĩnh thật lâu, tần mục mới mở miệng. A hâm, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Ngươi không biết nói liền tính, nhưng ngươi nếu là biết đến lời nói, thì nhất định phải đúng sự thật nói cho chúng ta biết. A hâm, ngươi nói. Tam lang rốt cuộc là chết như thế nào? A hâm, hắn là uống thuốc độc tự sát. Từ đâu ra độc dược? vậy hạ cấp. Tần mục lộ ra chua xót tươi cười. Quả nhiên là nàng, xem ra tư đổ diễn không có nói sai. Tần lãng xông lên đi, bắt lấy A Hâm cánh tay, kích động mà phản bác, ngươi ở nói giỡn, đúng hay không? Mật nương sao có thể đưa độc dược cấp tam ca? Nàng như thế nào bỏ được làm tam ca đi tìm chết? A Hâm mặt lộ vẻ xin lỗi, thực xin lỗi. Tần lãng cơ hồ muốn điên rồi, ta không cần ngươi xin lỗi, ta muốn nói ngươi nói thật. Thực xin lỗi, ta nói chính là lời nói thật. Tần lãng hốc mắt đều đỏ, không phải là như vậy, sẽ không. Tần Vũ đem hắn kéo đến một bên, ngươi bình tĩnh một chút. Tần lãng tựa như một đầu lâm vào tuyệt vọng tiểu sư tử, phát ra bi phẫn gào giống, tam ca bị hại đã chết, vẫn là bị chúng ta yêu nhất người hại chết, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh đến xuống dưới. Tần Vũ gắt gao mà ôm lấy hắn, không cho hắn làm ra quá kích hành vi. Vừa rồi kêu gào đến lợi hại nhất tần liệt, lúc này ngược lại thành nhất an tĩnh một người. Hắn mắt lạnh nhìn trước mặt mười mấy khẩu cái dương, thật lâu không nói. A hâm nhìn tần ra bốn huynh đệ. Bình tĩnh mà nói, bệ hạ nói Tam Lang tuy rằng bị chết không quá sáng giỏi, nhưng niệm ở nhiều năm phu thê tình cảm thượng, bệ hạ hy vọng Tam Lang có thể phong cảnh đại táng. Các ngươi hồi nhạn Bắc quan trên đường, ven đường các nơi quan viên đều sẽ tận lực quan tâm các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tân Liệt một cái bước xa sông lên đi, đoạt qua đại ca trong tay Vòng Ngọc, hung hăng văng ngã ở trên tường. Bang một tiếng giòn vang, Vòng Ngọc cắt thành hai đoạn. Người đều đã chết, phong cảnh đại táng lại có chỗ lợi gì? Ngươi trở về nói cho nàng. Là chúng ta mắt bị mù, mới có thể coi trọng nàng như vậy cái tàn nhẫn độc gác nữ nhân. Chương 643 mang thai. A Hâm trở lại ngự thư phòng thời điểm, vân cảnh đã đi rồi. To như vậy ngự thư phòng, chỉ còn lại có đường mật một người. A Hâm đi qua đi, phát hiện nước trà đã lạnh, lập tức làm người thay một chản trà nóng. Đường mật buông trong tay tấu trương, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, người đều đã đi rồi. A Hâm, ân Bọn họ nói gì đó sao? A Hâm trầm mặc không nói. Đường mật, nói đi, vô luận bọn họ nói cái gì, ta đều có thể lý giải. trần chờ một lát sau, A Hâm mới mở miệng, bọn họ nói chính mình bị mù mắt, mới có thể coi trọng ngài. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng đường mật vẫn là cảm giác rất khó chịu. Nàng muốn cười rồi lại cười không nổi, trong lòng nghẹn muốn chết. A Hâm phát hiện nàng sắc mặt trở nên thật không đẹp, vội vàng hỏi, ngài không có việc gì đi. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đường mật vây vây tay, không có việc gì, chính là dạ dày có điểm không thoải mái. có thể là có điểm cảm lạnh ta đây liền đi truyền thái y không cần ta uống điểm nước cấm nghỉ ngơi một lát là được a hâm thúc giục người đem trà nóng bưng lên tự mình giám sát đường mật đem trà uống lên lúc này mới thoáng yên lòng đường mật buông chung trà người đi đem xanh đen đạo trưởng mời vào trong cung tới đúng vậy thực mau xanh đen đạo trưởng đã bị mời vào trong cung tới đường mật cố ý bị hạ hắn yêu nhất uống rượu ngon nàng đem bầu rượu phóng tới tiểu bếp lò thượng dùng nước cấm chậm rãi hầm cười hỏi đạo trưởng gần đây tốt không ta có thể ăn có thể uống hảo thật sự đâu xanh đen hít sâu một hơi ngươi này rượu thật hương a chờ rượu nhiệt sau đường mật đổ hai ly rượu một người một ly nhiệt rượu xuống bụng cảm giác cả người đều ấm áp đi lên đường mật buông chén rượu thật không dám dấu dếm ta hôm nay cố ý thỉnh đạo trưởng tiến cung là có một chuyện tưởng thỉnh ngài hỗ trợ xanh đen ngươi nói chỉ cần là ta có thể làm đến sự tình nhất định giúp ngươi làm được tam lang sự tình Nói vậy ngài đã nghe nói, đại lang bọn họ lập tức liền phải đưa tam lang gì thể đi nhạn bắc quan, ta hy vọng ngài có thể đang âm thầm hộ tống bọn họ, thời khắc mấu chốt giúp giúp bọn hắn. Xanh đen lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, làm ta đoán một cái, ngươi có phải hay không đem tiêu bình dược cấp tam lang ăn? Đương mật, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được đạo trưởng pháp nhãn. Xanh đen ha ha cười, ở ta nghe nói tam lang uống thuốc độc tự sát thời điểm, ta liền đoán được chuyện này là ngươi làm. Đương mật cùng hắn nhẹ nhàng chặn cốc. người hiểu ta đạo trưởng cũng xanh đen uống xong cái ly rượu hạ giọng hỏi ngươi thật muốn rõ ràng muốn từ bỏ trước mắt hết thảy trở lại các ngươi trước kia cái loại này thanh bẩn sinh hoạt bên trong đi hiện tại sinh hoạt không có gì tốt tuy rằng áo cơm vô ưu nhưng lại nơi trốn chịu hạn không thể cùng thích người ở bên nhau cũng không thể làm thích sự tình trước kia sinh hoạt cũng không có gì không tốt tuy rằng vất vả chút lại có thể tự do tự tại có thể cùng thích người ở bên nhau làm chính mình thích sự tình xanh đen nở nụ cười Cũng đúng, nhân sinh mọi cách vất vả, sở cầu đơn giản hai việc, cùng thích người ở bên nhau, cùng với làm chính mình thích sự tình. Đường mật lại lần nữa cho hắn rót đầy rượu, hộ tống bọn họ hồi nhạn Bắc quan sự tình liền làm ơn ngài. Yên tâm, việc này bao ở ta trên người. Cùng ngày ban đêm, đường mật đột nhiên cảm giác bụng vô cùng đau đớn. Nàng vốn đang tưởng nhẫn qua đi. Nhưng bụng đau đến càng ngày càng lợi hại, nàng thật sự là nhịn không nổi, chỉ có thể hô thanh, người tới. A hâm thực mau liền bưng giá cắm nến đi vào tới, nàng vén lên giường màn, đem đường mật ngâm dậy tới, sờ đến đường mật trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhất thời đã bị sợ tới mức không nhẹ, vậy hạ, ngài như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Ngài có phải hay không bị bệnh? Đường mật che lại bụng, ta bụng đau. A hâm lập tức hướng ngoài cửa hô, mau đi chuyển thái y đi hề. Tiểu thái dám một đường chạy như điên, xông vào thái y đi viện kêu người. Trực ban thái y đi vừa nghe đến là nữ đế sinh bệnh, lập tức trên lưng hòng thuốc. thẳng đến tẩm cung mà đi. Thái y chạy tiến tẩm cung, thở hồng hộc mà hành lễ, vi thần bái kiến bệ hạ. A hâm, mau tới đây cho bệ hạ nhìn xem. Nàng bụng vô cùng đau đớn, còn ra một thân mồ hôi lạnh. Thái y lập tức tiến lên vì nữ đế bắt mạch. Một lát qua đi, Thái y lùi về tay, lại thỉnh nữ đế vươn đầu lưỡi nhìn nhìn. Tiểu tâm hỏi, thỉnh bệ hạ thứ thần vô lễ. Vi thần có một chuyện muốn hỏi bệ hạ. Đường mật hưu khí vô lực mà nói, thứ ngươi vô tội, hỏi đi. Xin hỏi bệ hạ quỳ thủy có bao nhiêu lâu không có tới? Đường mật suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ tới, A Hâm nhỏ giọng mà nhắc nhở, bệ hạ, ngài đã có hơn hai tháng không có tới quỳ thủy. Thái ý kìa, này liền đúng rồi, bệ hạ đây là mang thai. Đường mật không dám tin tưởng, chấm mang thai. Đúng vậy, bệ hạ thiên chân vạn sắc là mang thai. A Hâm vội vàng truy vấn, chỉ là mang thai nói, bệ hạ vì cái gì sẽ bụng đau. Còn như vậy khó chịu. Thái ý kìa. chắc là bệ hạ ban ngày ăn cái gì không nên ăn đồ vật mang thai thời kỳ phải chú ý ăn kiêng có rất nhiều đồ vật đều không thể ăn tỉ như nói rượu cùng ớt cay loại này kích thích tính tương đối cường đồ ăn a hâm lập tức phản ứng lại đây bệ hạ ban ngày uống lên vài chén rượu vậy khó trách mang thai trong lúc nhất định không thể uống rượu nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi phát dụng Đường mật vội hỏi ta đây trong bụng hài tử bệ hạ yên tâm ngài uống đến hẳn là không nhiều lắm ảnh hưởng không lớn vi thần chờ hạ cho ngài khai chút thuốc dưỡng thai Ngài uống xong sau hảo hảo nghỉ ngơi, quá mấy ngày thì tốt rồi. Nghe được hài tử không có việc gì, đường mật lúc này mới yên lòng, á hâm, đưa thai y ý ý đi ra ngoài. Đúng vậy. Ở Thái y chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đường mật bỗng nhiên lại gọi lại hắn, Ngươi nhớ kỹ, chấm mang thai sự tình muốn bảo mật, không thể nói cho những người khác. Thái y túi đầu đồng ý, vì thần nhớ kỹ. Đi thôi. a hâm đem thái ý y đưa ra tầm cung, cũng hướng trong tay hắn tắc tấm ngân phiếu. Chút tiền ấy cầm đi uống trà, nhớ kỹ bệ hạ công đạo, không cần nói lung tung, nếu không các ngươi một nhà già trẻ đều phải xong đời. Thái y kinh sợ mà nhận lấy ngân phiếu, ta đã biết, ta nhất định làm theo. Sáng sớm hôm sau, ở đây trời phi dương đại tuyết trùng tần gia bốn huynh đệ vận chuyển tần dung di thể rời đi kinh thành. Tư đổ diễn đứng ở tường thành phía trên, nhìn theo bọn họ càng lúc càng xa, vung tiếng thở dài, thật là đáng tiếc tần tam lang, đầy bụng tài học, kết quả lại rơi vào như vậy cái kết cục tuy tung vội vàng chạy đi lên tiểu hầu gia hôm nay lâm chiều hủy bỏ tư đổ diễn vì sao hủy bỏ nghe nói là bệ hạ sinh bệnh tư đổ diễn nhấc chân đi xuống dưới tuy tung vội vàng đuổi theo đi tiểu hầu ra muốn đi đâu tư đổ diễn cũng không quay đầu lại mà nói thiên cung diện thánh Đương tư đổ diễn đuổi tới trong hoàng cung thời điểm đường mật mới vừa uống xong dược nang nằm ở trên giường làn da tái nhợt đến đoàn người vừa thấy liền bệnh cũng không nhẹ vân cảnh canh giữ ở mép giường Trong tay còn phụng một quyển thật dày thư. Đường Mật Công đạo cho hắn nhiệm vụ là trong vòng 3 ngày xem xong quyển sách này, nàng nói, ta không cầu ngươi có thể đọc lầu lầu, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ thư trung đại khái nội dung, cũng hiểu được này thư tư tưởng nơi là được. Chương 644 không vào hang cọp, nào đến hổ. Tư đồ diễn khởi ra trên người dính bông tuyết áo choàng, cười nói, "Bệ hạ, vi thần không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi." Nhìn đến hắn tới, Đường Mật thoáng ngồi thẳng thân thể, A Hâm lập tức cầm cái gối đầu. nhét vào nàng phía sau, làm cho nàng dựa đến càng thoải mái chút. Đương mật, làm khó ngươi sáng sớm tinh mơ liền tiến cung tới xem chấm, có tâm. Tư đồ diễn ở mép giường trên ghế ngồi xuống, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Còn khó chịu sao? Khá hơn nhiều, chỉ là thân thể cái gì sức lực, còn tưởng lại nằm một lát, cho nên liền hủy bỏ lâm chiều. Ngươi nếu là có chuyện quan trọng, có thể bẩm báo cấp nội các đại thần, bọn họ năm người có thể thế chấm xử lý. Tư đồ diễn, vi thần là đặc biệt tới xem ngài. không có gì chuyện quan trọng yêu cầu ngài xử lý thời gian còn sớm ngươi ăn cơm sáng sao không ăn nói liền cùng chúng ta cùng nhau ăn đi hảo a thực mau ngự thiện phòng liền phái người đem đồ ăn sáng bưng tới đường mật không có gì ăn uống chỉ uống lên nửa chén gạo cây cháo mặt khác đồ ăn đều bị tư đồ diễn cùng vân cảnh ăn sạch ăn uống no đủ sau vân cảnh tiếp tục nghiêm túc mà đọc sách hắn kỳ thật không yêu đọc sách nhưng chỉ cần là đường mật công đạo nhiệm vụ hắn đều sẽ tận lực đi hoàn thành Hùng chi đường mật hiện tại chính bệnh hắn liền càng muốn ngoan ngoan nghe lời làm đường mật có thể an tâm mà giữ bệnh tranh thủ sớm ngày khang phục tư đồ diễn cười trêu ghẹo vân cảnh thật dụng công tương lai sợ là phải làm tráng nguyên vân cảnh chuyên tâm mà đọc sách hoàn toàn không đem đối phương nói vui đùa lời nói để ở trong lòng đường mật ta không cần vân cảnh đương tráng nguyên ta chỉ hy vọng hắn có thể gánh trên người trách nhiệm thì tốt rồi nga hắn có cái gì trách nhiệm đường mật không có trả lời Nàng ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện, tần dung di thể đã bị đưa ra kinh thành sao? Tư Đồ diễn, ân, Trâm thiếu hắn rất nhiều, có thể vì hắn làm lại rất thiếu, hy vọng hắn đừng trách ta. vậy hạ đối hắn đã là thực nhân tử, không chỉ có chấp thuận hắn trở về quê cũ, còn thả chạy người nhà của hắn. Hắn nếu là dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ cảm kích ngài tư Đồ diễn nói tới đây dừng một chút. Tần lãng cũng đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi, nếu là Trấn Nam Vương biết con hắn rời đi kinh thành, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Bệ hạ tính toán như thế nào ứng đối? Đường mật cười như không cười mà nhìn hắn, chấm hiện tại thân thể suy yếu, xử lý chính sự là hữu tâm vô lực, nếu chấn Nam Vương thật muốn tới tìm phiền thoái, có không thỉnh ngươi giúp chấm đi xử lý? Tư đổ diễn, có thể vì bệ hạ phân ưu, là vi thần vinh hạnh. Vậy làm ơn ngươi. Đại tư đổ diễn đi rồi, đường mật đối vân cảnh nói, vừa rồi người kia sẽ trở thành ngươi tương lai cánh tay, ngươi nhất định phải hảo mà cùng hắn ở chung, làm hắn vì ngươi sử dụng. vân cảnh cái hiểu cái không mà đáp ân tư đổ diễn cùng đường mật lo lắng không có làm lỗi không bao lâu trấn nam vương sẽ biết tần lãng rời đi kinh thành sự tình trấn nam vương lập tức phái phụ tá đi trước kinh thành giáp mặt chất vấn nữ đế muốn người nhà ta vương ra nói hắn cũng chỉ có ngũ lang như vậy một cái nhi tử nếu là ngũ lang có bất chấp gì hắn liền tính đua thượng mạng già cũng nhất định phải vì ngũ lang đòi lại một cái công đạo đường mật còn ở dưỡng bệnh Phụ trách tiếp kiến Vương phủ phụ tá người là Vân Cảnh cùng Tư đồ diễn. Vân Cảnh toàn bộ hành trình không nói gì, an tính mà đảm đương bài trí tác dụng. Vẫn luôn là Tư đồ diễn ở cùng Vương phủ phụ tá giao thiệp. Tần Ngũ Lang cùng Tần Dung là huynh đệ, Tần Dung phạm phải đại án, đã sợ tội tự sát, dựa theo luật lệ là muốn mãn môn sao chẳng, nhưng bệ hạ niệm ở Phu Thê tình cảm thượng, đã là pháp ngoại khai ân, vương tha Tần Ngũ Lang. Vương phủ phụ tá, này đó ta mặc kệ, ta cần thiết muốn gặp đến Thế tử gia. nếu không ta vô pháp hướng vương ra công đạo tư đồ diễn thế tử gia không ở kinh thành mặc kệ hắn ở nơi nào các ngươi đều phải đem người cho ta tìm trở về vương phủ phụ ta không thuận theo không cào một hai phải nhìn thấy tần lãng không thể đàm phán lâm vào cục diện bế tắc tư đổ diễn cho hắn chỉ con đường sáng thế tử gia đi nhạn bắc quan các ngươi nếu là hiện tại đuổi theo nói có lẽ có thể đuổi ở bọn họ đến nhạn bắc quan phía trước tìm được thế tử gia vương phủ phụ tá không tin ai biết ngươi nói chính là thật là giả Ta liền đãi ở kinh thành bên trong, trong vòng 3 ngày nếu là không thấy được thế tử ra, ta liền viết thư nói cho vương gia, nói các ngươi bắt cóc thế tử ra. Tư đổ diễn đem việc này báo cho đường mật. Đường mật dù bận vẫn ung dung hỏi, vân cảnh, ngươi cảm thấy việc này hẳn là xử lý như thế nào? Vân cảnh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, tần lãng đã đi rồi, trong vòng 3 ngày, là khẳng định tìm không thấy hắn, một khi đã như vậy, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giết chết, vương phủ phụ tá. Giết hắn lúc sau đâu? Ngươi tính toán như thế nào đối mặt Trấn Nam Vương? Trấn Nam Vương vốn dĩ chính là lòng ngông giả thú, mặc dù tần lãng không có rời đi kinh thành, Trấn Nam Vương chúng quy vẫn là sẽ lộ ra hắn tướng mạo sẵn có, cùng với ngồi chờ hắn đánh tới cửa tới, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đương mật, ngươi nói được có đạo lý, nhưng chúng ta muốn như thế nào đối phó Trấn Nam Vương? Hắn ủng binh tự trọng, trong tay lại không thiếu lương thảo, thật muốn đánh lên tới nói, chúng ta sẽ thực có hại. Từ diễn. Chi bằng cứ đi tìm phủ viễn đại tướng quân mượn binh. Từ nhạn Bắc Quan đến Kinh Thành, qua lại ít nhất muốn hơn 2 tháng, không chỉ có tốn thời gian háo lực, hơn nữa mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng rút dây động rừng. Nếu là khiến cho Trấn Nam Vương cảnh giác, thúc đẩy hắn trước một bước khởi binh tạo phản, đánh chúng ta cái trở tay không kịp, đến lúc đó chúng ta sẽ thực bị động. Từ đồ diễn, chúng ta có thể cho phủ viễn đại tướng quân phái một bộ phận tiên phong quân, cải trang giả dạng lặng lẽ tới rồi Kinh Thành chi viện, đại bộ đội theo ở phía sau. Như vậy lo trước khỏi họa Đường mật gật đầu, ngươi nói biện pháp đảo cũng có thể. Nàng nhìn về phía Vân Cảnh, ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Vân Cảnh trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, thư thượng nói, bắt giặc bắt vua trước, ta cảm thấy, chỉ cần giết rất chấn Nam Vương, Giang Châu nhất định đại loạn, đến lúc đó chúng ta rất dễ dàng, là có thể bình định toàn bộ Giang Nam. Đường mật nở nụ cười, ngươi nói được đơn giản, Trấn Nam Vương xa ở Giang Châu, Vương Phủ Nội lại có trọng binh gác, sao có thể dễ dàng giết được hắn Việc này, giao cho ta đi làm, trong một tháng, nhất định cho ngươi mang về, chấn nam vương đầu người. Đường mật nguyên bản cho rằng hắn là ở nói giỡn. Mà khi nàng thấy rõ ràng vần cảnh trên mặt quật cường khi, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn là thực nghiêm túc. Nàng không khỏi nhíu mày, này quá nguy hiểm. Vân cảnh, không vào hang cọp, làm sao bắt được có con. Ngươi làm ta nghĩ lại. Bóng đêm đã thâm, mọi người đều ngủ, đường mật lại còn tỉnh. Nàng ngồi ở mép giường tưởng sự tình. a hâm đem bức đèn khẩy một chút làm ngọn đèn dầu trở nên càng lượng bệ hạ ngài còn đang suy nghĩ vân cảnh sự tình Đường mật ta không biết có nên hay không phóng hắn đi giang châu có một chuyện ta phải nói cho ngài Đường mật nhìn về phía nàng chuyện gì vừa rồi vân cảnh đã tới hắn có cái tay mãi nói là muốn đi giang châu làm việc hắn nghĩ đến hướng ngài chào từ biệt nhưng lại sợ ngài cản trở cho nên hắn trộm mà đi rồi hắn ở đi phía trước thác ta chuyển cáo ngài thỉnh ngài an tâm ở trong cung dưỡng bệnh Chờ đợi hắn khải hoàn mà về. Đường Mật lập tức đứng lên, hắn đã đi rồi. Ân. Chương 645 cái thứ hai Tần Dung. Tần gia Ngũ huynh đệ đi rồi, xanh đen đi rồi, Vân Cảnh cũng đi rồi. Hiện giờ này trong cung cũng chỉ dư lại Đường Mật một người. Nàng từ mang thai sau, thân thể vẫn luôn đều thực suy yếu, mới đầu nàng còn có thể ngẫu nhiên trước Lâm Triều, sau lại thật sự là kiên trì không được, nàng dứt khoát hủy bỏ Lâm Triều, đem trong triều sở hữu sự tình đều giao cho năm vị nội các đại thần đi xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn, nội các các đại thần quyền lực đạt tới đỉnh, tư đồ diễn hướng đường mật biểu đạt chính mình lo lắng. Một chốc con hảo, nếu là cứ thế mãi đi xuống, chỉ sợ sẽ nảy sinh ra bọn họ trong lòng đối với quyền lực tham luyến, tiến tới dẫn tới càng nhiều hủ bại cùng đảng phái xuất hiện, này thực bất lợi với ngài tương lai thống trị quốc gia. Đường mật dựa vào trên giường, chậm gì gì hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên thế nào? Tốt nhất là bệ hạ có thể tự mình ra mặt xử lý chính vụ, nếu bệ hạ thật sự là bất lực. Tìm cái có thể tin cậy người thay ra mặt xử lý chính vụ, cũng là có thể. Đường mật tầm mắt dừng ở trên người hắn, châm cảm thấy ngươi liền rất đáng tin cậy, không bằng ngươi tới giúp chấm cái này vội. Tư đồ diễn không người đáp, đa tạ bệ hạ thưởng thức, bệ hạ tất đương cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, định không phụ bệ hạ tín nhiệm. Ngay kế nữ đế liền hạ đạt ý chỉ, thăng chức tư đồ diễn tạm thay tham chi chính sự chức vụ, tiến vào nội các, hiệp trợ nữ đế xử lý chính vụ. Tư đồ diễn lắc mình biến hóa, trở thành nữ đế trước mặt hồng nhân. Mới đầu mọi người đều còn đối hắn ôm có hoài nghi. Cùng với thời gian chuyển rời, đại gia phát hiện tư đồ diễn đối chính trị nhạy bén độ, cùng với xử lý sự tình thủ đoạn, hoàn toàn không thua tần dung. Thậm chí có người ở ngầm xưng hắn vì cái thứ hai tần dung. Chiêu đình chính sự bị tư đồ diễn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không cần đường mật nhọc lòng, nàng có thể an tâm mà ở trong cung an thai, tiểu nhật tử quá đến rất là nhàn nhã. Nhưng loại này ngày lành không bao lâu, liền có người tới nàng trước mặt oán giận. Đường mật đem thảm hướng lên trên lôi kéo, che lại chính mình bụng nhỏ, nàng cười hỏi, quốc công ra như thế nào có rảnh tới trong cung xem ta. Định quốc công thở dài, vốn dĩ lao thần là không nghĩ đến quái rầy bệ hạ dưỡng bệnh, nhưng tư đồ diễn là càng ngày càng kỳ cục, hắn hiện tại ở triều đình bên trong có thể nói là một tay che trời, liền cung lúc trước tần dung không có gì hai dạng, triều đình bên trong đối hắn ý kiến là càng ngày càng nhiều. Chính là bệ hạ ở dưỡng bệnh, đại gia không dám quái dày ngài, chỉ có thể tới tìm lao thần phun nước đắng. Lão thần cũng là bị buộc đến không có biện pháp, lúc này mới căng ra đầu tới cầu kiến bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ ra mặt xử lý việc này. Đường mật cười như không cười mà nhìn hắn, lúc trước là ngài cùng tư đổ diễn đem tần dung định rồi tội, hiện giờ tư đổ diễn thành cái thứ hai tần dung, ngài hiện tại lại tới tìm chấm xử lý tư đồ diễn, ngài cảm thấy như vậy đi xuống, khi nào mới là cái đầu đầu. Định quốc công vẻ mặt tay nấy, Lao thần hổ thẹn, nếu sớm biết tư đổ diễn là loại này đùa bỡn quyền như gian thần, Lao thần cho dù là chết cũng tuyệt không sẽ cùng hắn hợp tác. Quốc công gia a, người cái gì cũng tốt, chính là quá cứng nhắc. Trên đời này vốn là không có thập toàn thập mỹ người, có năng lực người ham thích với quyền thế, thanh chính liêm khiết người rồi lại khuyết thiếu làm việc năng lực. Quốc gia đã cần phải có năng lực người, cũng không thể khuyết thiếu có gan cùng ác thế lực làm đấu tranh thanh quan. Này hai loại người ai cũng có sở trường riêng, chỉ cần dùng đến hảo, đều có thể hỏi quốc gia cùng bá tánh tạo phúc. Định quốc công không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. không khỏi ngây ngẩn cả người. Đường Mật chậm rãi nói, ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nếu là thật sự không nghĩ ra, liền đi xem thư, uống uống trà. Ngươi đều một phen tuổi, cũng tới rồi nên nghỉ ngơi thời điểm. Triều đình sự tình, khiến cho bọn họ những cái đó người trẻ tuổi đi lăn lộn đi. Định Quốc Công hốc mắt đỏ lên, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại chỉ phun ra bốn chữ. Lao thần cáo lui. Định Quốc Công sau khi trở về ngày hôm sau. liền hướng trong cung đệ tử quan về nhà tĩnh dưỡng sổ con, đương mật tự mình ở sổ con thượng phê cái chuẩn tự. đến tận đây định quốc công hoàn toàn rời đi triều đình, ở nhà nhàn rỗi, làm nhàn nhã tự tại lao đầu nhi, tư đổ diễn ở trong triều thế lực càng lúc càng lớn, mỗi ngày đủ loại quan lại đệ đi lên sổ con, đại sự đều cần thiết muốn từ tư đổ diễn phê chuẩn mới được. không chỉ có như thế, tư đổ diễn ra vào hậu cung số lần càng ngày càng nhiều, có rất nhiều lần, hắn đều không cho người thông truyền, trực tiếp xâm nhập trong cung. Ngại với hắn quyền thế, bọn thị vệ là giận mà không dám nói gì. Hôm nay lại là như thế, tư Đồ diễn làm lơ ngoại thần chưa kinh thông truyền không được tiến cung quý củ, lập tức tiến vào hậu cung. Đường mật đang nằm ở trong hoa viên mặt phơi nắng, trên mặt nàng cái khăn tay, ngủ đến chính thoải mái, hoàn toàn không tra được tư Đồ diễn tới. Thẳng đến bên người A hâm thấp giọng nhắc nhở câu, tư Đồ diễn tới. Đường mật lúc này mới tháo xuống trên mặt khăn tay, dương mắt nhìn lên, nhìn đến tư Đồ diễn đã muốn chạy tới trước mặt. Nàng vương tay. A hâm đang muốn tới đỡ nàng. Ta đến đây đi. Tư Đồ diễn dành trước một bước vương tay, đỡ lấy đường mật cánh tay. Đường mật ngồi dậy, tự nhiên mà vậy mà thu hồi tay, sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ diễn nhẹ nhàng sờ soạn một chút ngón tay, dư vị vừa rồi đụng vào nàng tư vị, hắn cười nói, ta mới vừa cùng mặt khác năm vị nội các đại thần xử lý xong hôm nay tấu trương, bỗng nhiên nhớ tới có mấy ngày không thấy được bệ hạ, liền cố ý đến xem ngài. Đường mật, ngươi ngày hôm qua không phải vừa tới quá sao? Có sao Tư đổ diễn vỗ nhẹ nhẹ hạ chán, nhìn ta này đầu góc, gần nhất đúng là càng ngày càng dễ quên, trước mắt luôn là có bệ hạ bóng dáng ở đông đưa, liền luôn cho rằng thật lâu chưa thấy được bệ hạ. Đường Mật như là không nghe ra hắn lời nói ái mộ chi ý, chậm rãi hỏi, Giang Châu bên kia có tin tức truyền đến sao? Tạm thời còn không có, Vân Cảnh đã đi gần một tháng, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Vừa lúc có gió nhẹ thổi tới, đem Đường Mật sợi tóc thổi loạn. Tư đổ diễn vươn ra ngón tay, nắm nàng ngón tóc, bệ hạ xin yên tâm. Vi thần này liền phái người đi tra xét, nhất định sẽ giúp ngài đem vân cảnh mang về tới. Vậy làm phiền ngươi. Tư đồ diễn tới gần nàng, bệ hạ hôm nay khí sắc không tồi, xem ra là thân thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đương mật, chỉ là thoạt nhìn không tồi mà thôi, trên thực tế vẫn là bộ dáng cũ, không có gì biến hóa. Xem ra là trong cung thái y quá vô dụng, quay đầu lại vi thần lại đi dân gian thỉnh chút đại phu tiến cung tới cấp bệ hạ coi một chút. Không cần. Bệ hạ không cần cùng vi thần khách khí. Vi thần chính là bệ hạ dưỡng một con chó, chỉ cần bệ hạ có bất luận cái gì yêu cầu, Vi thần liền tính vượt lửa qua sông, cũng nhất định sẽ ngài làm được. Đường Mật nhìn hắn một cái, ngươi nói đùa. Vi thần nói đều là lời từ đáy lòng. Đường Mật nhắm mắt lại, chấm mệt mỏi, ngươi về đi. Tư Đồ diễn lưu luyến mà rời đi. Chờ hắn đi xa sau, A Hâm thấp giọng nói, bệ hạ, Tư Đồ diễn đối ngài có ý tưởng không an phận. Đường Mật có điểm muốn cười, liền ngươi đều đã nhìn ra, nhưng phải là có mắt người. đều có thể nhìn ra được tới, hiện tại tần gia ngũ huynh đệ cùng Vân Cảnh đều không ở kinh thành, triều đình tất cả đều là tư đồ diễn người, ngài phải cẩn thận điểm nhi. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Chương 646 cự tri ngoài cửa. Một tháng thời gian thực mau liền đến. Vân Cảnh như cũ miểu vô âm tín, Đường Mật thực lo lắng hắn an nguy. Cùng lúc đó, tư đồ diễn đối Đường Mật mơ ước cũng càng ngày càng rõ ràng, Đường Mật nhận thấy được này biến hóa, bắt đầu dần dần xa cách hắn. Mỗi lần hắn tiến cung tới gặp nàng, Đều sẽ bị thị vệ che ở ngoài cửa Liên tục 3 lần bị cự sau Tư đổ diễn không thể nhịn được nữa Trực tiếp xông vào tầm cung Đường mật đang xem thư Nàng nhìn thấy tư đồ diễn xông tới Khe như mày, ngươi vào bằng cách nào Tư đổ diễn đi nhanh chiều nàng đi qua đi Vi thần muốn gặp ngài Vì cái gì ngài muốn đem vi thần cự chi ngoài cửa Đường mật theo bản năng mà sau này Lui một bước, tay đáp ở trên bụng nhỏ Ngươi đừng tới đây Các cung nữ tiến lên ngăn trở Tư đổ diễn vốn là biết võ công Hơn nữa quyền cao chức trọng, không ai thật dám đối với hắn động thủ, trong nháy mắt hắn liền đem tất cả cung nữ thái giám đều cấp đá văng. Hắn đi vào đường mật trước mặt, rũi tay nắm nàng cằm, cưỡng bách nàng nhìn hắn. Vi thần đối ngài một mảnh thiết tình, vì sao ngài luôn là làm như không thấy? Đường mật dùng sức ném ra hắn tay, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Chấm hiện tại rất mệt, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Tư đồ diễn tới gần nàng, chóp mũi cơ hồ liền phải đụng tới nàng chớp mũi. Vi thần vẫn luôn ở nhẫn nhịn Hy vọng có thể làm ngài minh bạch vi thần tâm ý, vi thần vì ngài làm nhiều chuyện như vậy, cho dù là tảng đá đều hẳn là bị ấp nhiệt, vì cái gì ngài lại trước sau thờ ơ. Chẳng lẽ ngài tâm so cục đá còn cứng rắn sao? Đường mật nhấp khẩn môi, chấm lặp lại lần nữa, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Tư đổ diễn nâng lên đôi tay, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng, ta sẽ không đi, ta đêm nay phải ở lại chỗ này, ta muốn cho ngươi trở thành ta nữ nhân. Đường mật giơ tay chính là một cái tát, hung hăng phiến ở hắn trên mặt, lan. nàng sức lực không lớn, đánh vào hắn trên mặt cũng không đau, nhưng vẫn là làm hắn trái tim đau một chút. hắn đem chính mình lột ra, đem mềm mại nhất địa phương đào ra, phùng đến nàng trước mặt, hy vọng nàng vì hắn động dung. kết quả đổi lấy lại là không lưu tình chút nào một cái tác. hắn nhìn trước mặt nữ nhân, trong mắt nhu tình dần dần biến thành cố chấp. Ta rốt cuộc có điểm nào so ra kém hắn? Đường mật mắt lạnh nhìn hắn, hắn cũng không cưỡng bách ta, chỉ là điểm này, hắn liền so ngươi mạnh hơn nhiều. Tư đổ diễn rất thống khổ. là ngươi bức ta ta cũng không nghĩ cưỡng bách ngươi nhưng ta nếu không cưỡng bách ngươi ngươi cả đời đều sẽ không tiếp thu ta ngươi cho rằng cưỡng bách ta ta liền sẽ tiếp thu ngươi ít nhất có thể làm ngươi nhớ ký ta cho dù là hận ý ngươi cũng có thể cả đời nhớ ký ta tư đổ diễn nói tới đây trong mắt chấp niệm càng ngày càng thâm hắn túi đầu hướng tới đường mật môi hôn đi đường mật né tránh hắn hôn môi hô lớn a đại một cái màu đen bóng người từ trên trời giáng xuống a đại néo tư đồ diễn của áo dùng sức đem hắn sau này kéo tư đổ diễn rút ra bên hông che giấu nhuyễn kiếm cùng a đại đánh lên luận kiếm thuật tư đổ diễn rất lợi hại nhưng a đại thân thủ lại so với hắn kiếm thuật lợi hại hơn ba lượng chiêu xuống dưới tư đổ diễn trong tay kiếm bị đánh rớt loảng xoảng một tiếng rất đến trên mặt đất a đại hộ ở đường mật trước mặt trầm giọng nói vậy hạ thỉnh ngươi đi ra ngoài tư đổ diễn tự biết không phải đối thủ của hắn chỉ có thể trầm khuôn mặt rời đi đường mật a đại truyền lệnh đi xuống Về sau lại nhìn đến Tư Đồ Diễn, nhất định phải đem hắn ngăn ở tẩm cung bên ngoài, chấm không nghĩ tay kiến hắn. Là, cùng ngày ban đêm, Đường Mật ngủ đến mơ mơ màng màng khi, đột nhiên bị A Hâm cấp đánh thức. A Hâm, bậy hạ, Vân Cảnh đã trở lại. Đường Mật trong đầu còn sót lại buồn ngủ tức khắc liền toàn bộ biến mất đến không còn một mảnh. Mau đỡ ta lên. Mặc xong quần áo sau, Đường Mật đi ra phòng ngủ, thấy được hồi lâu không thấy Vân Cảnh. Trên người hắn quần áo dính đầy bụi đất, tóc cũng đều lộn xộn. thoạt nhìn thật nhiều thiên cũng chưa tẩy qua nhìn đến hắn này phó chật vật bộ dáng đường mật cảm thấy chua sót ngươi như thế nào biến thành như vậy có phải hay không ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ ta không khổ vân cảnh tháo xuống trên lưng tay lại từ giữa lấy ra cái đầu gỗ hộp ngươi xem ta đem chấn nam vương đầu người lấy tới a hâm tiến lên mở ra hộp gỗ một cổ tanh tuổi ập vào trước mặt bên trong là cái hư thối đầu người từ còn sót lại ngũ quan tới xem mơ hồ có thể phân rõ ra trấn nam vương đường mật chỉ vội vàng mà nhìn thoáng qua liền bóp mũi thúc giục nói chạy nhanh đem hộp làm ra đi xú đã chết Á hâm bưng hộp gỗ đi ra ngoài đường mật đi đến vân cảnh trước mặt trên dưới đánh giá hắn vui mừng mà thở dài ngươi trường cao cũng càng chắc địch, không tồi không tồi vân cảnh ta rất nhớ ngươi ta cũng rất nhớ ngươi ta mỗi ngày đều ở lo lắng ngươi an nguy sợ ngươi sẽ gặp được ngoài ý muốn vân cảnh nỗ lực bài trừ cái tươi cười ta hoàn thành ngươi công đạo nhiệm vụ ngươi cao hơn sao Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực luyện tập, vân cảnh rốt cuộc làm chính mình tươi cười trở nên bình thường nhiều. Đường mật vuốt tóc của hắn, cao hứng, ta phi thường cao hứng, ta phải cho ngươi cái đại đại khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Sáng mai ngươi sẽ biết. Ngay kế sáng sớm, nữ đế hạ một đạo khiếp sợ chiều ra ý chỉ. Nàng sách phong vân cảnh vì chữ quân, đồng thời đại lý kiến quốc. Biết được việc này sau, văn võ bá quan đều thực nghi hoặc, vân cảnh rốt cuộc là nhân vật nào, có tài đức gì có thể trở thành chữ quân. Ngay cả đã bị về hưu định quốc công, cũng bị người từ trong nhà lôi ra tới, thúc giục hắn tiến cung đi hỏi một chút. Định quốc công không thể không tiến cung cầu kiến nữ đế. Đường mật ở ngự hoa viên tiếp kiến rồi hắn. Nàng chậm gì gì mà nói, chậm biết người là vì chữ quân sự tình mà đến. Định quốc công, bệ hạ anh Minh, việc này quan hệ trọng đại, lao thần không thể không thay thế đủ loại quan lại nhóm tiến cung tới hỏi một câu, cái kia vân cảnh rốt cuộc là người nào. Bệ hạ vì cái gì muốn sách phong hắn vì chữ quân. Đường mật. Lý do rất đơn giản, hắn là hoàng tổ phụ thân sinh nhi tử, trên người hắn chảy xuôi vân ra huyết mạch. Định quốc công vạn phần khiếp sợ, ngài lời nói là thật. Việc này đề cập đến hoàng thất huyết mạch, trâm tuyệt không sẽ nói dối. Nếu vân cảnh thật là tiên hoàng chi tử, đích xác có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ là ngài về sau. Đường mật minh bạch hắn ý tứ, ngươi yên tâm, chấm nếu quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vân cảnh, chấm liền sẽ không thay đổi chủ ý, chẳng sợ chấm về sau sinh ra nhi tử. cũng sẽ không làm hắn tham dự chữ quân chi tranh. Tuy rằng định quốc công không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng hắn vẫn là không người đáp, nếu bệ hạ tâm ý đã quyết, lao thần liền không hề hỏi đến việc này, vọng bệ hạ bảo trọng long thể, lao thần cáo lui. Đối văn võ ba quan tới nói, chỉ cần kế thừa ngôi vị hoàng đế người có được chính thống huyết mạch, như vậy đủ rồi. Mặt khác đều là chuyện nhỏ, không đủ lo lắng. Vân cảnh trở thành thái tử sau, bắt đầu thay thế nữ đế xử lý chính sự, Ban đầu bị tập trung ở tư đồ diễn trong tay quyền lực, cũng bị một chút phân đến vân cảnh trong tay. Cái này làm cho tư đồ diễn một đảng cảm thấy bất mãn. Chương 647 Thoái vị Nhật tử từng ngày qua đi, đường mật bụng từ từ cố lấy. Nàng cả ngày nuốt ở phía sau trong cung mặt, một bước đều không ra đi, người ngoài muốn thấy nàng, cũng đều bị nàng sai người ngăn ở ngoài cửa. Hôm nay đường mật mới từ bên ngoài tản bộ trở về, vào cửa liền nhìn đến vân cảnh ở phát giận. hắn đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét đến trên mặt đất thứ gì hắn tinh cái thứ gì cung nữ bọn thái giám bị dọa đến quỷ dạp xuống đất run bần bật đường mật bày xuống tay ý bảo cung nữ bọn thái giám đều lui xuống đi mọi người như được đại xá vội không ngừng mà lui ra ngoài đường mật tránh đi trên mặt đất mảnh nhỏ chiều hắn đi qua đi ngươi làm sao vậy vân cảnh nhìn thấy nàng tới trên mặt tức giận thoáng phai nhạt chút hắn chú ý tới đầy đất hỗn độn vội vàng đi qua đi đỡ lấy nàng ngươi chậm một chút Trên mặt đất có thủy, tiểu tâm chợt chân. Đường mật, ngươi ở sinh ai khí đâu? Không có, ta không sinh khí. Nhìn ngươi mặt, rất giống là toàn thế giới đều thiếu ngươi tiền, còn nói chính mình không sinh khí. Vân cảnh đỡ nàng ngồi xuống, sụ mặt nói, ta là trong lòng phiền, cái kia tư đồ diễn, tổng gây phiền toái cho ta, hắn còn cố ý sai xử người khác bịa đạt, nói là ta cuốn vào ngươi, bọn họ đều đáng chết. Đường mật ôn thanh an ủi nói, ngươi là thái tử. theo lý thuyết bọn họ đều nên nghe ngươi lời nói bọn họ đều không nghe ta nói bọn họ chỉ nghe tư đổ diễn nói đường mật vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn mu bàn tay ý bảo hắn bình tĩnh một chút nhì. bọn họ không nghe ngươi lời nói là bởi vì ngươi trong tay mặt không có có thể làm cho bọn họ sợ hai đổ vợ bọn họ sợ hãi thứ gì đường mật phun ra hai chữ binh quyền vân cảnh khó hiểu từ đâu ra binh quyền ngươi đã quên sao giang châu còn có 10 vạn đại quân từ trấn nam vương sau khi chết toàn bộ giang châu đều lâm vào hỗn loạn vân cảnh phái binh chấn áp không cần tốn nhiều sức liền đem toàn bộ giang châu thế lực thu vào trong túi giang châu nãi đất lành giàu có và đông đúc nơi được đến giang châu sau quốc khố bên trong tiền bạc trong nháy mắt liền phiên thật nhiều lần trong tay có tiền cũng chẳng khác nào có làm việc tự tin trừ bỏ tiền tài ở ngoài triều đình còn từ giang châu bắt làm tù binh gần 10 vạn tướng sĩ đường mật chậm dai nói ta đem kia 10 vạn đại quân toàn bộ giao cho ngươi xử trí chỉ cần ngươi có thể thuần phục bọn họ bọn họ liền sẽ trở thành ngươi trong tay vũ khí chiều dã trên dưới rốt cuộc không ai dám cùng ngươi đối nghịch vân cảnh đôi mắt nhất thời liền sáng lên ta bảo đảm đem bọn họ đều thuần đến dễ bảo luận mưu hoa tính kế vân cảnh không phải tư đồ diễn đối thủ nhưng luận bài binh bố trận vân cảnh thiên sinh ra được là làm chuyện này nguyên liệu hắn tiến bộ có thể nói thần tốc gần dùng 3 tháng thời gian liền đem 10 vạn đại quân sửa chữa đến thành thành thật trong tay có binh quyền Vân Cảnh ở triều đình địa vị cũng trở nên nước lên thì thuyền lên. Cho dù là tư đồ diễn nhìn thấy hắn, cũng cần thiết thật cẩn thận, không dám lại chậm trễ coi khinh. Dù vậy, Vân Cảnh vẫn là cảm thấy không hài lòng. Hắn trong lén lút hướng đường mật tố khổ, tuy rằng tư đồ diễn không dám lại mình cùng ta đối nghịch, nhưng hắn vẫn là sẽ thường xuyên ở trong tối cho ta ngáng chân. Ta thật sự hảo phiền hắn, nếu không phải hắn còn có điểm tác dụng, ta thật muốn trực tiếp kết quả hắn. Đường mật khẽ cười nói. Ngươi biết đạo làm vua quan trọng nhất chính là cái gì sao? Cái gì? Là cân nhắc hai chữ. Vân cảnh lộ ra sở hữu sở tư biểu tình. Đường mật tiếp tục đi xuống nói, tư đổ diễn ở trong triều một tay che trời, đủ loại quan lại đều nghe lời hắn, cho nên hắn mới dám có can đảm cho ngươi ngáng chân. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là quân, hắn là thần, hắn trời sinh liền so ngươi lùn một đoạn, đối phó hắn, ngươi không cần trực tiếp ra mặt. Ngươi có thể ở trong triều nâng đỡ một cái tâm phúc. làm người kia trưởng thành vì đủ để cùng tư đồ diễn sánh vai đối thủ làm cho bọn họ hai cái đi tranh đấu ngươi chỉ cần bảng quan là được vân cảnh bừng tỉnh đại ngộ ta đã hiểu hắn tìm kiếm đường mật nhắc nhở ở trong chiều nâng đỡ một cái tâm phúc cái kia tâm phúc vô luận là học vấn vẫn là tâm kế đều không cần tư đồ diễn kém toàn thân duy nhất tật xấu chính là hào sắc nghe nói nhà hắn tiểu thiếp thông phòng nhiều không kể xiết, hậu viện mỗi ngày đều nháo đến gà bay chó sủa nhưng điểm này cá nhân tác phong vấn đề cũng không sẽ ảnh hưởng đến vân cảnh đối hắn thưởng thức. đối vân cảnh tôi nói người có điểm tật xấu hảo như vậy càng lợi cho không chế. vân cảnh dụng tâm bồi dưỡng tâm phúc, thực mau khiến cho tâm phúc lấy siêu trưởng tốc độ tấn trước, cũng thuận lợi đạt được tiến vào nội các tư cách, trở thành bị triệu chữa quân tín nhiệm hồng nhân. trong triều đình lại nhanh chóng phân ra hai cổ thế lực, một cổ thế lực lấy tư đồ diễn cầm đầu, một khác cổ thế lực chính là lấy cái kia tân thượng vị nội các đại thần. hai bên vèo đến tối bụi. vân cảnh tọa sơn quan hổ đấu. Ngược lại thành hai cổ thế lực cũng không dám đi trêu chọc đối tượng. Dân ra, vân cảnh ở trên triều đình uy tín cũng càng ngày càng cao. Xuân qua hạ đến, đảo mắt lại đến cuối mùa thu. Đường mật bụng đã cổ thật sự đại. Nàng liền đi đường đều thực cố hết sức, cần thiết phải có người đỡ mới được. A hâm, bệ hạ, khởi phong, chúng ta trở về đi. Đường mật nhìn từ từ điêu tàn hoa mục, ý vị thâm trường mà thở dài, mùa đông mau tới đi. Còn có 10 ngày lập đông. Mùa đông nhạn bác quan có phải hay không thực lãnh? Đúng vậy, nhạn bác quan vừa đến mùa đông, liền sẽ đóng băng ngàn dặm, đại gia ra cửa cần thiết muốn đem lô thai cái mũi miệng tất cả đều bao ở. Đường mật ở trong đầu tưởng tượng kia phó hình ảnh, không cấm cười khẽ ra tiếng, tựa hồ còn rất có ý tứ. Một cái tiểu thái dám vội vàng chạy tới, vậy hạ, thái tử điện hạ tới, đang ở noan cách chờ ngài. Đường mật ứng thanh, trâm đã biết, chờ tiểu thái dám lui ra sau, á hâm đỡ đường mật trở về đi. Đường mật vừa đi vừa nói chuyện, tính tính thời gian, xanh đen đạo trưởng hẳn là mau trở lại, ngươi làm người đi trong kinh thành mặt khắp nơi nhìn xem, nếu là nhìn đến xanh đen đạo trưởng tới, liền đem hắn mang tiến cung tới. Đúng vậy. Ba ngày sau, xanh đen đạo trưởng quả nhiên ở kinh thành xuất hiện. Ưng vệ lập tức đem hắn mang vào cung trung. Đường mật, đạo trưởng, đã lâu không thấy, ngài rốt cuộc đã trở lại. Xanh đen cười nói, ngươi thoạt nhìn khí sắc không tồi, xem ra là mẫu tử đều thực bình an. Đường mật nhẹ nhàng vướt ve tròn trịa cái bụng, gần nhất hài tử thường xuyên ở trong bụng đa ta, ta cảm giác hắn hẳn là suy nghĩ phụ thân, ta muốn cho hài tử sinh ra thời điểm, có thể nhìn đến phụ thân hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xanh đen, đạo trưởng, chúng ta có thể đi rồi sao? Xanh đen nghiêm túc hỏi, ngươi xác định phải đi sao? Ta chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm, ta cần thiết phải đi. Xanh đen thở dài, hảo đi, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta đây cũng không hề khuyên ngươi. Xe ngựa ta đều đại an bài hảo. Chờ ngươi đem trong cung sự tình an bài thỏa đáng, chúng ta tùy thời đều có thể đi. Vào lúc ban đêm, Vân Cảnh cứ theo lẽ thường tới tìm đường mật, hai người xài chung bữa tối. Cơm nước xong sau, đường mật gọi lại chuẩn bị rời đi Vân Cảnh. Ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Vân Cảnh thực nghi hoặc, cái gì? Đường mật giảng một cái hộp gấm phóng tới trước mặt hắn, mở ra nhìn xem. Vân Cảnh mở ra hộp gấm, bên trong phóng một cái ti lửa quần trục. Triển khai quần trục, thế nhưng là một phong thoái vị chiếu thư. Đường mật muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn. Chương 648 vĩnh biệt. Vân cảnh đem chiếu thư ném tới trên mặt đất, sắc mặt thật không đẹp, ngươi còn trẻ, vì cái gì muốn phái vị. Không được, ta không tiếp thu. Đường mật nhìn A Hâm liếc mắt một cái. A Hâm không lưng nhặt lên chiếu thư, điệp hảo sau phóng tới bên cạnh, sau đó yên lặng mà lui ra. Đường mật hoàn thanh quyên đủ, ta thực mau liền phải sinh sản, về sau liền chuyên tâm chiếu cô hải tử, liền càng thêm không có tâm tư đi xử lý chính vụ. cùng với làm ta chiếm ngôi vị hoàng đế, không bằng đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi. như vậy đối với ngươi đối ta đều càng có lợi. không, vân cảnh không chút do dự cự tuyệt, ta không nghĩ đương hoàng đế, ta chỉ nghĩ đương thái tử. ngươi có thể vĩnh viễn đương hoàng đế, ngươi không cần quản sự tình, sở hữu sự tình đều có ta giúp ngươi xử lý. ngươi không có khả năng đương cả đời thái tử, vì cái gì không có khả năng. vân cảnh đánh gãy nàng lời nói, ta nguyện ý đương cả đời thái tử, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Đường mật bất đắc dĩ mà nhìn hắn, vân cảnh, ngươi đã trưởng thành, chúng ta sớm hay muộn là muốn tách ra. Ta không cần cùng ngươi tách ra. Chẳng sợ ta đã chết, ta linh hồn cũng sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Đường mật nói không ra lời. Vân cảnh cầm lấy chiếu thư, phong tơi ánh đến mặt trên bậc lửa. Hắn không chớp mắt mà nhìn chiếu thư bị đốt thành cho tẫn. Ngươi không cần nghĩ bỏ xuống ta một người rời đi, ta sẽ không làm ngươi đi, vĩnh viễn sẽ không. Lược hạ những lời này sau. Vân cảnh không chút do dự xoay người rời đi. Đường mật nhìn đầy đất cho tàn, không khỏi nhíu mày, trong mắt toàn là ưu sầu. A hâm đi vào tới, vừa rồi nàng người liền ở ngoài cửa, trong phòng mặt đối thoại, nàng đều nghe được. Nàng có điểm lo lắng, bệ hạ, thái tử hắn đối ngài chấp niệm quá sâu. Từ vân cảnh hiểu chuyện tới nay, đối hắn tốt nhất người chính là đường mật, bồi ở hắn bên người thời gian dài nhất người cũng là đường mật. Hắn sớm đã đem đường mật trở thành cảm nhận chung quan trọng nhất người kia. Nàng đã là hắn thân nhân cũng là hắn lao sư, cũng là hắn bằng hữu, nàng là hắn trong thân thể không thể phân cách một bộ phận. nguyên nhân chính là vì như thế, ở nhận thấy được nàng khả năng phải rời khỏi thời điểm, vân cảnh phản ứng mới có thể như vậy đại. thái độ của hắn thực minh xác, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đường mật rời đi. đường mật xoa nhẹ hạ thái dương, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. đảo mắt liền đến đồng chí, hôm nay độ ấm rất thấp, vân cảnh mới vừa hạ xong chiều, liền thẳng đến tẩm cung mà đi. Hắn muốn nhìn một chút tẩm cung than lửa đốt còn thức không, đường mật có mang, ngàn vạn không thể bị đông lạnh. Đúng lúc này, tiểu thái giám vội vàng chạy tới, thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, tẩm cung nổi lửa. Cái gì? Vân cảnh sắc mặt đại biến, hắn bắt lấy tiểu thái giám, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi thấy rõ ràng, xác định là tẩm cung. Đúng vậy, chính là tẩm cung, nổi lên thật lớn hỏa, bệ hạ còn ở bên trong không ra tới, mọi người đều ở cứu hỏa. Tiểu thái giám nói còn chưa nói xong. Đã bị Vân Cảnh một phen ném ra. Vân Cảnh bằng mau tốc độ đuổi tới tầm cung. Hắn nhìn đến cả tòa tầm cung đều bị lửa lớn vây quanh, khói đặc quần cuộn, chung quanh có rất nhiều người ở tích cực dập tắt lửa. Có người ở hô to, bệ hạ còn ở bên trong, mau đi cứu người A. Có rất nhiều thị vệ vọt vào đi, kết quả cũng chưa có thể ra tới, sợ là giữ nhiều lành ít. Dần dần, dám vọt vào đi người càng ngày càng ít. Ta đi. Tư đồ diễn bỗng nhiên xuất hiện, hắn đoạt lấy một số nước, tới ngay vào đầu Đem chính mình từ trong ra ngoài xối đến nước đẫm, Hắn liền như vậy nghĩa vô phản cố mà vọt vào biển lửa. Vân cảnh cũng muốn hướng bên trong hướng, lại bị người chung quanh gắt gao ôm lấy. Điện hạ, ngài là thiên kim chi khu, ngài không thể đi vào. Buông ra. Vân cảnh liều mạng mà dây rua, các ngươi đều cút ngay cho ta. Ai lại lôi kéo ta, ta liền giết hắn cả nhà. Dù vậy, những cái đó thị vệ cùng đại thần như cũ không dám buông tay, gắt gao ôm lấy hắn không bỏ. Hắn chỉ có thể nhìn tẩm cung hỏa càng lúc càng lớn, trong mắt hiện ra tuyệt vọng chi sắc. Hắn biết, hôm nay đó là hắn cùng đường mật phân biệt thời gian. Mặc dù hắn mọi cách không muốn, nhưng nàng vẫn là phải đi. Vân cảnh quỳ dạp xuống đất, hốc mắt đỏ bừng, nắm tay hung hăng nện ở trên mặt đất, đều tạp ra huyết. Vì cái gì, vì cái gì muốn bỏ xuống ta? Tư đổ diễn mạo lửa lớn, vọt vào tẩm cung bên trong. Hắn không màng nguy hiểm khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi đường mật thanh âm. Mật Nương. Lúc này Đường Mật đang đứng ở mật đạo lối vào, nàng chuẩn bị cùng á Hâm từ mật đạo chạy trốn, ai ngờ Tư đổ Diễn Thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện. Nàng không cấm chấn động, "Sao ngươi lại tới đây?" Tư Đồ Diễn bị khói đặc hơn đến đầy mặt đều là hắc hôi, hô hấp cũng thực khó khăn, hắn hao hết toàn lực mới có thể duy trì được thân thể cân bằng. Ở hắn nhìn đến mật đạo nháy mắt, lập tức liền minh bạch trận này lửa lớn nguyên do. Hắn hé miệng, phát ra khàn khàn thanh âm, "Mật nương, ngươi không tiếp phóng hỏa thiêu cùng, chính là vì rời đi nơi này sao?" Đường mật thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, ta không nghĩ tới ngươi sẽ vọt vào tới. Tư đổ diễn cười khổ, ngươi là không tin, ta sẽ vì ngươi trả giá sinh mệnh sao. Xin lỗi. Ta nhất không nghĩ từ ngươi trong miệng nghe được hai chữ, chính là xin lỗi. A hâm thúc dục đường mật chạy nhanh đi, lại không đi tới không kịp. Tư đổ diễn lại vào lúc này vọt tới đường mật trước mặt, bắt lấy cổ tay của nàng, hắn cầu xin nói, ngươi lưu lại, được không? Về sau ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi, mặc kệ ngươi làm ta làm cái gì. Ta đều sẽ nghe ngươi, cầu ngươi không cần đi. Đường mật, thực xin lỗi, ta cần thiết phải đi. Mật nương. Đường mật một chút đem chính mình tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Có người đang đợi ta, ta cần thiết muốn đi tìm bọn họ. Ngươi cũng chạy nhanh rời đi nơi này đi. Vô luận như thế nào đều phải sống sót, nếu có duyên nói, chúng ta có lẽ có thể tái kiến. Nói xong cuối cùng một câu, nàng liền xoay người sang chỗ khác. Tuyệt nhiên mà đi vào mật đạo bên trong. Quay một tiếng vang lớn. một cây xà ngang nện xuống tới vừa lúc nện ở mật đạo lối vào đem tư đồ diễn cùng đường mật hoàn toàn ngăn cách mở ra tư đồ diễn nhìn chằm chằm nàng rời đi tầm mắt nhìn thật lâu thằng đến thị vệ vọt vào tới đem hắn kéo ra biển lửa hắn như cũ không có thể đem tầm mắt từ mật đạo phương hướng thu hồi tới hắn biết này từ biệt tức là vĩnh biệt đường mật ở a hâm cùng ứng vệ nhóm hộ thống hạ thuận lợi từ mật đạo rời đi hoàng cung xanh đen sớm đã ở xuất khẩu chỗ bị hảo xe ngựa chờ đường mật vừa ra tới Xanh đen liền dùng xe ngựa chở nàng rời đi kinh thành. Bọn họ mã bất đỉnh đề mà chạy suốt hai ngày hai đêm, xác định phía sau sẽ không có truy binh lúc sau, lúc này mới tìm cái khách điếm dừng lại nghỉ ngơi. Đường mật đĩnh cái bụng to, thân thể mệt đến không được, nhưng tinh thần lại hưng phấn thật sự. Nàng mãn đầu góc đều suy nghĩ, thực mau là có thể nhìn thấy nàng phu của nhóm. Nghỉ ngơi một đêm sau, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Này liên tiếp đuổi suốt một tháng lộ. Mắt thấy liền mau đến nhạn bắt đóng. Đường mật tâm tình càng ngày càng kích động Không biết có phải hay không đã chịu nàng ảnh hưởng Trong bụng hài tử cũng phi thường kích động Nàng thường xuyên có thể cảm giác được trong bụng hài tử ở động Đặc biệt là hôm nay, hai tử động đến đặc biệt thường xuyên A hôm nói, vậy hạ, mau xem, qua phía trước kia phiến sa mạc Chính là nhạn bắc đóng Đường mật đang muốn dò ra cửa sổ xe ra bên ngoài xem đột nhiên cảm giác được bụng một trận đau nhức, Có cổ ướt nhẹp chất lỏng chảy ra Chương 649 sinh sản Đường mật đại kinh thất sắc, A Hâm, đạo trưởng, cứu mạng. Ngoài xe mọi người nghe được tiếng kêu, tất cả đều bị hoảng sợ. A Hâm lập tức vén lên mảnh, bậy hạ, ngài làm sao vậy? Xanh đen thò qua tới, vừa thấy đến đường mật bộ dáng lập tức liền nói, là nước ối phá, nàng đây là muốn sinh. Đường mật sợ hãi đến không được, làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Nơi này duy nhất hiểu y thì thuật người cũng chỉ có xanh đen. Nhưng hắn là cái nam nhân, nối tiếp sinh là rốt đặc cắn mai. hắn nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, ngươi trước đừng sợ, chỉ là nước ối phá mà thôi, khoảng cách sinh hải tử còn có một đoạn thời gian, ngươi tạm thời trước nhịn một chút, chúng ta nhanh hơn tốc độ lên đường, đến phía trước thị trấn đi tìm bà mụ. đường mật vội nói, vậy các ngươi còn chờ cái gì, đi mau a, xe ngựa cấp tốc đi tới, ứng vệ nhóm cưỡi ngựa theo sát sau đó, bọn họ bằng mau tốc độ đuổi tới thị trấn bên trong, ở địa phương tìm được rồi một cái bà mụ, bà mụ đem sở hữu nam nhân toàn bộ đuổi ra phòng. Ngay sau đó đóng lại cửa phòng. Trong phòng truyền ra đường mật tê tâm liệt phế tiếng la. Xanh đen chạy nhanh gọi tới A Đại, ta nhớ rõ quân doanh liền ở phía đông 20 dặm mà, ngươi lập tức chạy tới nơi, nếu là tần gia ngũ huynh đệ ở nơi đó nói, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ lại đây, liền nói bọn họ tức phụ nhi muốn sinh. Ta đã biết. A Đại xoay người lên ngựa, lấy 800 dặm kịch liệt tốc độ lao tới doanh địa. Trong phòng, đường mật tiếng la một chút so một chút thế lương. cơ hồ muốn đem người ngũ tạng lục phủ đều cấp tiêu ra tới. xanh đen rút ra tùy thân mang theo bảo kiếm, hùng hổ mà đứng ở phòng cửa. hô lớn, mật nương, ngươi yên tâm lớn mật mà sinh hài tử. bần đạo cho ngươi canh giữ ở cửa, nếu là có yêu ma quỷ quái tới quấy rối, bần đạo đều thế ngươi đem chúng nó cấp chỗ. không biết có phải hay không hắn nói nổi lên tác dụng. đường mật tiếng tiêu hơi chút thấp điểm. đường a đại vọt tới doanh địa cửa thời điểm, bị trông cửa binh lính cấp ngăn lại tới. quân doanh trọng địa, người không liên quan cấm nhập. a đại hô to là xanh đen đạo trưởng phái ta tới ta muốn tìm tần mục nếu là tần mục không ở nói tần liệt tần vũ tần lãng đều có thể a thủ vệ binh lính trên dưới đánh giá hắn ngươi nhận thức chúng ta tần liệt tướng quân tần liệt ở chỗ này đúng không làm phiền ngươi mau đi nói cho hắn hắn tức phụ nhi mau sinh lại không đi cũng đã mượn vừa nghe lời này thủ vệ binh lính lập tức đối hắn nói ngươi chờ hạ ta đây liền đi thông báo không bao lâu một thân nhung trang tần liệt liền vội vàng tới rồi Hắn nhìn đến đứng ở cửa A Đại, nhữ mày hỏi, A Đại, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? A Đại, ta là hộ tống bệ hạ tới, nàng lúc này muốn sinh, liền ở phía trước trong thôn mặt, ngươi mau đi xem một chút đi. Tân Liệt nửa tin nửa ngờ, ngươi là nói mật nương tới. Không có khả năng đi, nàng lúc này không nên là ở trong cùng mặt sao. Nhân mệnh quan thiên sự tình, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Nhìn thấy A Đại thần sắc không giống giả bộ, Tân Liệt trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định cùng qua đi nhìn xem. hắn cố ý kêu lên mười mấy người hầu cận cùng á đại cùng nhau cưới ngựa trở về đuổi khi bọn hắn vọt vào khách điếm mặt, lập tức liền nghe được đường mật tiếng gào tân liệt đối đường mật thanh âm cực kỳ quen thuộc thanh âm này vừa nghe liền biết là đường mật hắn nhất thời liền thay đổi sắc mặt đi nhanh hướng bên trong hướng xanh đen đem hắn ngăn lại tới nữ nhân sinh hải tử nam nhân không thể đi vào không may mắn tân liệt từ trước đến nay là cái bạo tính tình hắn cả giận nói ta tức phụ nhi đều sắp chết ta mới mặc kệ cắt không may mắn hắn đẩy ra xanh đen đi nhanh xâm nhập phòng cho khách trong phòng mùi máu tươi phi thường nồng đậm đường mật nằm ở trên giường dưới thân tất cả đều là máu loãng hài tử đã ra nửa cái đầu bà mụ còn đang liều mạng mà ở cố lên dùng sức đừng nhụt trí a đường mật sắc mặt tái nhuận mồ hôi lạnh đem đầu tóc đều tầm ướt nàng cơ hồ muốn đau đã chết tân liệt toàn bộ mà đem khôi giáp toàn cấp thời. đi nhanh tiến lên quỳ một gối ở mép giường gắt gao nắm lấy đường mật tay mật nương ngươi đừng sợ ta tới ta liền ở chỗ này ba mụ lập tức hướng hắn ồn ào nơi này là phòng sinh nam nhân không thể tiến bảo ngươi mau đi ra Tần liệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi cấp lao tử chuyên tâm đỡ đẻ nếu là ta tức phụ nhi cùng hài tử có việc lao tử chém ngươi tay ba mụ bị hắn kia phó hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức không nhẹ chạy nhanh thu hồi tầm mắt kinh hồn táng đảm mà đỡ đẻ không dám nói thêm nữa một chữ đường mật nắm chặt tần liệt tay trong miệng còn ở không ngừng kêu thảm thiết Nàng biết sinh hài tử rất đau, nhưng nàng không biết sinh hài tử cư nhiên sẽ như vậy đau. Quả thực muốn mệnh a. Giờ này khắc này nàng thật hận không thể đem nhà mình kia năm cái nam nhân tất cả đều đánh chết. Vì cái gì muốn cho nàng sinh hài tử? Vì cái gì muốn cho nàng đau đến sống không bằng chết? Tân Liệt lúc này tâm tình so nàng còn hoảng loạn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đường mật, sợ nàng xảy ra chuyện, thường thường còn muốn thăm dò xem một cái hài tử, sợ hài tử xảy ra chuyện, hắn cơ hồ đều phải cấp điên rồi. hắn mãn đầu góc đều ở miên man suy nghĩ rốt cuộc là cái nào hỗn đản làm đường mật mang thai làm hại đường mật sống không bằng chết hắn nhất định phải đánh chết cái nào hỗn đản không biết qua bao lâu bỗng nhiên truyền ra hải tử vang dội tiếng khóc mọi người đều là tinh thần rung lên sinh đường mật sinh a hâm chạy nhanh đem nước gấm đoan đến mép giường ba mụ bế lên tiểu bảo bảo thật cẩn thận mà giúp hắn máu loãng lau lo khô cùng sử dụng mềm mại tiểu thảm đem nó bao lên chúc mừng phu nhân lao ra là cái xinh đẹp tiểu công tử tân liệt bỗng nhiên đứng dậy duỗi tay đi tiếp bảo bảo đừng nhìn hắn người này lớn lên cao lớn thô kệch nhưng hắn khi còn nhỏ ôm quá ngũ lang cho nên đối ôm hải tử cái này nghiệp vụ rất có kinh nghiệm hắn vững vàng mà ôm bà bảo tiến đến đường mật trước mặt cười đến hốc mắt đều đã ướt nước mật nương ngươi mau xem đây là con của chúng ta đường mật nhìn hoa hoa khóc bà bảo vô lực mà nói hắn lớn lên cũng thật xấu ba mụ vội vàng nói phu nhân ngài đây là đệ nhất thai đi Hai tử mới vừa sinh hạ tới thời điểm, đều là nhăn dùng gió, chờ thêm đoạn thời gian trương dài quá, liền sẽ biến xinh đẹp. Đương mật, cảm ơn ngươi. A hâm lấy ra cái nặng chịu túi tiền, nhét vào bà mụ trong tay, đây là ngươi thù lao, hôm nay vất vả ngươi. Bà mụ lập tức đem túi tiền nhét vào trong lòng ngực, lại nói một cái sọt cắt lời lời nói, lúc này mới vui dạo dực mà đi rồi. Đương mật thật sự là quá mệt mỏi, thực mau liền đã ngủ. Trơ nang tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng nằm ở trong xe ngựa mặt, á hâm ôm bảo bảo ngồi ở bên cạnh. Bệ hạ, ngài tỉnh A Đường mật dễ rủa ngồi dậy, ta hiện tại đã không phải hoàng đế, ngươi về sau đừng kêu ta bệ hạ. Đúng vậy. Đường mật dối tay đem bảo bảo ôm vào trong lòng ngực, bảo bảo lập tức hướng nàng trong lòng ngực toản, trong miệng còn không dừng mà ra bên ngoài phun bong bóng. a hâm nói, hắn hẳn là đói bụng, ta đi đem vũ em kêu lên đến đây đi. Khi nào tìm vũ em? Liên ở ngài nghỉ ngơi thời điểm. Nhị lang lâm thời cấp hải tử tìm cái vũ em. Đường mật vén lên quần áo, hiện tại ta tỉnh, vẫn là làm ta chính mình tới uy hắn đi. năm 650 bình phàm người một nhà, đại kết cục. Một tháng sau, nhạn bác quan vỗ xa tướng quân bên trong phủ răng đèn kết hoa, nhất phái hỉ khí dương dương. Đường mật tan mặc thủy hồng sắc đoàn áo, phối hợp màu vàng cam ao váy, đen nhánh đầu tóc bị bàn ở đầu, chân trâu châm cải điểm suyết ở phát gian, đem nàng kia trương khuôn mặt nhỏ phụ trợ đến càng thêm mượt mà thấu bạch nàng đi đến giường đất biên rối tay bế lên bảo bảo hiện giờ hai tử đã khuôn mặt đã nở nở không hề giống như trước như vậy nhăn dùng gió hai chỉ đôi mắt nhỏ hạt trâu lại hắc lại lượng giống hai viên đại hành nhân xinh đẹp cực kỳ thần dung vén lên rèm cửa đi vào tới mật nương chuẩn bị tốt sao đương mật vừa muốn nói chuyện liền nhìn đến bảo bảo ghé vào nàng trước ngực qua hoa mà đều, nàng bất đắc dĩ mà cười nói đứa nhỏ này lại đói bụng ngươi lại đợi chút ta vì hắn ăn chút nhi tần dung xoay người đem cửa phòng quan trọng không có việc gì, rời đi tịch còn có đoạn thời gian. ngươi chậm rãi uy. Đương mật ngồi vào trên giường đất, vén lên vạt áo, bảo bảo lập tức hé miệng thấu đi lên, mồm to mà ăn mãi. tân dung ngồi vào giường đất bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn họ mẫu tử, ta thật may mắn. Đương mật ngẩng đầu xem hắn, a, ta thật may mắn, không chỉ có tử quỷ môn quan trước nhặt về một cái mệnh, còn đem tức phụ nhi cùng hài tử cũng tìm trở về. Đương mật, kia dược là xanh đen đạo trưởng cho ta, đạo trưởng nói đó là chết giả dược. Ăn xong sau sẽ lâm vào trạng thái chết giả, hai ngày sau mới có thể tỉnh lại. Đại lang bọn họ không biết tỉnh, ta lo lắng bọn họ sẽ đem ngươi cấp trôn, khiến cho đạo trưởng âm thầm theo sau bảo hộ ngươi. Nói lên chuyện này, Tần Dung liền rất muốn cười, may mắn đạo trưởng tới kịp thời, bằng không bọn họ mấy cái thật muốn đem ta cấp hỏa táng. Thật sự a. Lúc ấy tuy rằng là mùa đông, thời tiết thực lãnh, thi thể không dễ dàng hư thối, nhưng thời gian dài khẳng định không được. Từ kinh thành đến nhạn bác quan ít nói cũng muốn gần tháng. Đại ca bọn họ lo lắng ta ở trên đường lạc rớt, liền tưởng đem ta cấp hỏa táng, mang theo cho cốt hồi nhạn bắc quan. Đường Mật muốn cười lại không thể cười, chỉ có thể chịu đựng, bọn họ nhìn đến ngươi sống lại thời điểm, khẳng định hoảng sợ đi. xác thật là sợ tới mức không nhẹ, thiếu chút nữa liền đem ta trở thành yêu quái. Tần Dung đem hắn chết mà sống lại tình hình, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Đường Mật nghe. Đường Mật nghe xong lúc sau, cười đến rừng không được tới, ha ha, nhị lang, cái kia ngu đốc. Hắn sao như vậy xuẩn đâu? Cư nhiên còn muốn đi tìm bà cốt cho người trừ tà. Trong lòng Ngực Bảo Bảo đã chịu nàng cảm xúc cảm nhiễm, cũng đi theo nhếch môi, khanh khách mà nở nụ cười. Tân Dung méo bảo Bảo tiểu thịt mong nuốt, cười nói, nhị ca lúc ấy là thật sự bị sợ hãi, xong việc hắn từ đạo trưởng trong miệng biết chấn tướng, là hối hận đến không được, nếu không phải chúng ta mấy cái ngăn đón, hắn đã sớm chạy tới kinh thành tìm ngươi. Đường mật, tìm ta làm cái gì? Hắn tưởng cùng ngươi xin lỗi. Đều là người một nhà, có cái gì hảo xin lỗi. ta lý giải hắn cách làm, chưa từng trách hắn. nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn trong lòng mới càng khó chịu. hắn cố ý tuyển cái nhất tới gần nhạn bắc quan biên giới doanh địa đóng giữ, vì chính là có thể ly kinh thành gần điểm nhi. ta nghe trong doanh địa các tướng sĩ si nói, nhị ca mỗi ngày đều phải đi chạm canh gác trên này. rỗi trưởng cổ hướng kinh thành phương hướng nhìn ra xa, ngày qua ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đều mau chạm thành vọng thê thạch. đường mật nhấp miệng cười khẽ, thật nhìn không ra tới, hắn còn rất si tình. Tần Dung ôm lấy nàng, chúng ta huynh đệ năm cái đều rất nhớ ngươi, chúng ta thực lo lắng ngươi một người sẽ chống đỡ không đi xuống, chúng ta sợ ngươi chiếu cố không hảo tự mình, chúng ta. Đường mật đánh gây hắn nói, hảo, những cái đó sự tình đều đã qua đi, ta hiện tại không phải khá tốt sao. Còn cho các ngươi mang về tới một cái đại béo tiểu tử. Nói lên hài tử, Tần Dung liền càng thêm ấy náy nếu là sớm biết rằng ngươi mang thai, chúng ta cho dù là đánh bạc hết thảy cũng muốn lưu tại kinh thành che chở ngươi. tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người có mang đại thật xa mà từ kinh thành đuổi tới nơi này tới sinh hải tử thời điểm đường mật trong lòng đặc biệt sợ hãi nàng sợ chính mình sinh không xuống dưới sợ hài tử sẽ xảy ra chuyện sợ chính mình không thấy được phu quân nhóm cuối cùng một mặt chính là giờ này khắc này nàng ôm mềm mại tiểu bà bối dựa vào tần dung trên người những cái đó khủng hoảng sợ hãi tất cả đều biến mất không thấy chỉ còn lại có cơ hồ muốn tràn ra tới hạnh phúc cảm tần vũ thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào Mật Nương, ngươi ở bên trong sao? Thần Dung đứng dậy đi mở cửa, nàng ở đâu? Tân Vũ đi vào trong phòng, khởi ra trên người dính đầy bông tuyết áo choàng, sau đó đi đến giường đất biên, đem đôi tay vói vào trong ổ chăn. Chờ đôi tay đều biến ấm áp, hắn lúc này mới rũi tay tiếp nhận bảo bảo. Bảo Nhi, hôm nay có hay không ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói a? Bảo bảo hé miệng, phun ra cái nước miếng phào phào. Tân Vũ lập tức dùng khăn tay, giúp hắn đem nước miếng lau khô, động tác cực kỳ ôn nhu. hoàn toàn không thèm để ý khăn tay sẽ bị nước miếng làm dơ hắn ôm bảo bảo ở trong phòng qua lại đi lại một bộ yêu thích không vông tay bộ dáng đương mật ngươi mới từ ý thì quán trở về sau tần vũ một bên đậu bảo bảo một bên đáp ân hôm nay nhà ta phải cho bảo nhi làm trăng tròn rượu ta cố ý trước tiên đã trở lại lúc này a hâm vén lên rèm cửa đi vào tới phu nhân tam lão gia tứ lao gia bên ngoài khách khứa đều đã đến đông đủ lao thái gia tiếp đón ta tới kêu các ngươi qua đi Tần Dung xách lên giày, ngồi xổm xuống thân cho nàng mặc vào, sau đó đỡ nàng xuống đất, bên ngoài lạnh thật sự, ngươi muốn nhiều xuyên điểm nhi, miễn cho bị đông lạnh chứ. A Hâm vội vàng phụ họa, đúng vậy đúng vậy, bên ngoài lộ đều kết băng, nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Tần Dung cố ý từ tủ quần áo nhảy ra mới làm áo lông trồn cấp đường mật bọc lên, cuối cùng còn phải cho nàng thêm cái đặc biệt rắn chắc đại áo choàng. Đường mật, được rồi được rồi, ăn mặc đủ nhiều, ta đều mau nâng không dậy nổi cánh tay. Tân Vũ dặn dò nói, Ngươi mới vừa sinh xong hài tử, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhất định phải tiểu tâm điều dưỡng, miễn cho tương lai rơi xuống bệnh căn, chờ hạ ta lại cho ngươi chiên chén thuốc bổ." Cơm nước xong lời cuối sách đến ăn à. Đường Mật ngoan ngoãn đồng ý, "Nga." Khi bọn hắn ra khỏi phòng, lạnh băng không khí nên diện đánh tới. Bên ngoài là một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa, chân đạp lên rắn chắc trên nền tuyết, có thể rõ ràng mà nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Tân mục cùng Tần Liệt Tần Lãng chính chiều bên này đi tới. Bọn họ nhìn đến đường Mật lý giải đón nhận tiền đến ngươi lạnh hay không muốn hay không lại nhiều xuyên hai kiện quần áo Đường mật lầu bầu nói ta lại xuyên liền thành hùng tần mục sờ sờ nàng khuôn mặt lại méo nhéo nàng tay nhỏ xác định độ ấm bình thường lúc này mới yên lòng cha cùng cứu cứu đang ở phía trước tiếp đại khách cửa, chúng ta này liền qua đi đi ân tần lãng tiến đến tần vũ trước mặt duỗi tay đi trêu đùa tiểu bảo bảo bảo nhi lớn lên thật xinh đẹp càng xem càng giống ta tần liệt tức giận mà đem hắn đẩy ra Nơi nào giống ngươi? Rõ ràng tựa như ta. Tân Ngục, mật nương mang thai thời điểm, các ngươi đều còn không có cùng mật nương viên phòng, từ đâu ra nhi tử a? Nói lên chuyện này, Tân Lãng liền càng thêm không phục, nếu là ta lại lớn hơn hai tuổi, bảo nhi khẳng định là ta nhi tử. Thần Dung mỉm cười hỏi, các ngươi đoán, bảo nhi thân cha là ai? Đường mật đã từng không ngừng một lần mà nghĩ tới chuyện này, ấn nhật tử tới tính nói, bảo nhi phụ thân hẳn là Tam Lang hoặc là Tứ Lang. Nhưng cụ thể là ai? Nàng cũng phân biệt không rõ ràng lắm Tân Vũ, vô luận hắn thân cha là ai Đều là chúng ta cộng đồng nhi tử Tân Mục gật đầu nói Lời này không sai Chúng ta đều là thân huynh đệ Là huyết mạch tương liên người một nhà Vô luận bảo nhi thân sinh phụ thân là ai Hắn đều nhất định họ thần Tần Lãng cao giọng phụ họa Đúng vậy Chúng ta đều là bảo nhi cha Tân Liệt vội nói Đại ca là đại cha Ta đây chính là nhị cha Người một nhà nói nói cười cười mà hướng phía trước đi xa Ở bọn họ phía sau, lưu lại thật dài dấu chân. Có lẽ rất nhiều năm sau, nữ đế tên sẽ trở thành lịch sử. Có lẽ rất nhiều năm sau, tân mục sẽ trở thành bá tánh trong miệng tán dương anh hùng. Có lẽ rất nhiều năm sau, tần dung sẽ trở thành sách sử bên trong một đoạn truyền kỳ. Có lẽ, có lẽ sẽ có rất nhiều có lẽ. Nhưng vào giờ này khắc này, bọn họ chỉ là bình thường người một nhà. Ở trong mắt bọn họ, ở không có gia quốc thiên hạ âm lưu tính kế. Ở trong mắt bọn họ, tức phụ nhi hải tử so cái gì đều quan trọng chính văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org